mà liền ở lúc này lý gia có thị vệ báo lại gia chủ thần phong chính đang đại điện xin đợi gia chủ lý gia chủ nghe xong tức khắc liền khí nộ ngược lại cười nói ta đang nghị phái người tìm hắn đem hắn chém thành muôn mảnh tiểu tử này cứ như vậy mau tới thật tốt rất tốt lo lắng tất cả trưởng lão đi ra theo ta cùng một chỗ tiến vào lý gia chính điện ta muốn sống nằm sấp ánh sáng người này ra lý gia tám vị trưởng lão tức khắc bị triệu tập mà đến bây giờ lý gia trưởng lão đều là lý gia chủ thân tín bọn họ đối thất đao chủ hoàng đã không có bao nhiêu tình cảm đồng thời đám người này giống như lý gia chủ một dạng đầy mắt tục khí nghe nói lý gia to lớn nhất thẻ đánh bạc cũng chính là lý tương nhi bị người đả thương mặt mũi tức khắc liền một trận kinh hãi nghĩ là lý tương nhi nếu là không gả ra được nên làm cái gì đám người nhao nhao vây quanh lý tương nhi trái xem phải xem có thể phát hiện lý tương nhi trên mặt sưng vũ lúc tức khắc nguyên một đám nổi giận tốt một cái tân phong thế mà dám can đảm đánh ta lý g i a thế hệ này ưu tú nhất nhân hôm nay không chơi chết cái này tiểu x u ấ t sinh sau này còn muốn phiên thiên hay sao thất đao trù hoàng phản bội lý g i a cũng liền bình thường còn dám can đảm nhường một cái truyền nhân trở về cho ta lý g i a t r e o chọc p h i ề n phức vị này lao tổ thực sẽ là người tất cả mọi người nhao nhao chửi mắng tần phong sau đó tất cả mọi người lấy ra một chút liệu thương đan dược trong đó một vị nữ trưởng lão càng là lấy ra mỹ dung dưỡng nhan đan dược đưa cho lý tương nhi đây là linh lộ ngọc cao phi thường đáng ngưỡng mộ n g ư ờ i bôi lên ở trên mặt h ả o h ả o bao nuôi lý tương nhi nghe vậy cảm động rối tinh rối mù vội v à n g nói c ả m ơn cảm thấy nàng tại lý gia địa vị liền là cao lớn đông đảo trưởng lão đều đối với nàng quan tâm đầy đủ có thể nàng lại không biết đám người ở đâu là chân chính quan tâm nàng vẹn vẹn bởi vì nàng tồn tại dính líu i lý gia phải chăng có thể cùng lưu gia thông gia bằng không mà nói cái nào nguyện ý như thế quan tâm một cái tiểu bối bây giờ lý gia mưa gió nổi lên nếu là lại không tìm một cái chỗ dựa liền muốn ngã ra tứ đại gia tộc hàng ngũ lưu lạc làm phổ thông gia tộc lý gia chính điện giờ phút này thần phong chính ngồi ở một t r ư ơ n g trên ghế uống trà nữ hoa cùng hạo thiên quyển còn có lưu c ử u võ tại tần phong sau lưng thủ hộ lấy lý nguyệt nhi thì là đứng ở tần phong bên cạnh lộ ra có chút run rẩy kinh hãi lý gia để cho nàng tâm tồn bóng tối tần phong tiến vào lý gia liền trực tiếp xuất thủ đả thương hai cái cản đường lý gia thiên tài cái này đủ để kinh động lý g i a đám người nghĩ đến mụ mụ lý nguyệt nhi trong lòng lại là một trận thở dài những năm gần đây tại lý gia mụ mụ cùng nàng nhận hết khổ tần phong như thế cường đại lý gia chủ hẳn là sẽ không khó xử tần phong mới đúng nguyệt nhi không cần quá lo lắng cho ta nói một câu vì cái gì các ngươi lý g i a người đối thất đao chủ hoàng không có nửa điểm tôn kinh ý t ầ n phong đặt chén trà xuống nhữ mày vừa hỏi hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái thất đao chủ hoàng dù sao cũng là m ị thực chi tháp trưởng lão một chồng đồng thời cũng là m ị thực chi tháp phong hào chủ hoàng dựa theo đạo lý lý ra đám người hẳn là đối chủ hoàng kính sợ mới đúng tại sao thái độ như thế khinh miệt liền giống như thất đao chủ hoàng không có ý nghĩa một dạng thần công tử ngươi có chỗ không biết lý nguyệt nhi do dự một cái suy nghĩ muốn hay không nhấc lên nói đi ở trước mặt ta không cần giấu giếm bất cứ chuyện gì tần phong lộ ra một vòng ý cười ra hiệu nhường lý nguyệt nhi yên tâm to gan nói ra lý nguyệt nhi thở dài một hơi an tâm nói là dạng này từ lúc năm mươi năm trước là thất đ a u lão tổ liền không có lại trở lại gia tộc nói cái gì muốn nghiên cứu trường thọ d ự thiện một ngày không hoàn thành liền một ngày không trở về cái này khiến gia tộc bên trong vô số trưởng lao khí nộ đồng thời lý ra có mấy lần xuất hiện nguy cơ thỉnh cầu lao tổ hỗ trợ mà lao tổ đều không có thời gian trở về gia tộc cái này khiến gia tộc bên trong các trưởng lao vô cùng thất vọng mà cùng lúc đó gia tộc bên trong mặt khác một vị lão tổ cũng chính là ta g i a g i a thượng vị ta g i a g i a trở thành mỹ thực chi tháp một vị chấp sự đã từng thỉnh cầu nhường thất đao trù hoàng trở lại mỹ thực chi tháp khơi thông một cái quan hệ nhường hắn tấn cấp trở thành hộ pháp kết quả vẫn như cũ bị thất đao trù hoàng cự tuyệt lý nguyệt nhi cảm giác sâu sắc bất lực tiếp tục nói chính bởi vì như thế gia tộc tất cả mọi người đối thất đao trù hoàng oán hận đồng thời g i a g i a oán hận càng sâu cảm thấy bản thân vốn là có thể trở thành hộ pháp chỉ cần thất đao láo tổ dịu dắt một cái kết quả lại bị mất tiền đồ bởi vậy gia gia hạ lệnh từ hôm nay về sau không muốn tại kính sợ lao tổ nói lao tổ đã không phải người của lý gia nguyên nhân chính là như thế thất đao chủ hoàng mới nhận tộc nhân khinh thị tần h công tử ngươi xem như thất đao chủ hoàng truyền nhân cũng tự nhiên bị khinh thị tần phong nghe xong âm thầm thở dài cảm thấy chuyện này thất đao chủ hoàng làm được thật sự là không đúng gia tộc có chính là khó khăn tốt xấu trợ giúp một cái v ù n g tức khắc tần phong hiểu vì cái gì thất đao t r ù hoàng muốn để hắn đến lý g i a mà không phải bản thân tự mình đến đoán chừng cũng là bởi vì không có mặt mũi về gia tộc đi đặc biệt lao thất phu này thế mà hố bản thân tần phong cuối cùng là ý thức được thất đao t r ù hoàng hố hắn tốt xấu hắn đã thu vào báo thủ coi như là bị hố cũng xem như hố có chỗ đáng được rồi lười nhác so đo tiếp xuống ta nhường lý g i a trọng huy hoàng liền tốt tần phong nhàn nhạt nói ra thanh â m không lớn lại là vừa mới chuyển ra chính điện rơi vào đột nhiên xuất hiện một đám người trong thai thật l à lớn khẩu khí thế mà muốn giúp ta lý g i a trọng huy hoàng thật sự coi chính mình có bao nhiêu cân lượng hay sao một đám người xuất hiện nhao n h a u dễu cận lý gia chủ xuất lĩnh đám người đi vào chính điện ánh mắt nhìn lướt qua tần phong sau đó rúi tay chỉ tần phong nói người tới đem kẻ này cho hủy bỏ tu vi bản gia chủ muốn tự mình vì ta con lấy trả lại một cái công đạo tuân mệnh một vị trưởng lao xuất mã hướng về tần phong xuất thủ có được chầm thể ở hắn xuất thủ nháy mắt, dư quang lại là gặp được một mặt âm chầm lưu ra lão tổ, hắn nháy ở quang lưu lưu cửu âm dư ra gặp lại là lão v õ Lý ra c ù này g giao hảo, đồng thời lưu lưu lão l ra ra thời hảo, vẫn tổ mị thực thắp bát t chi đại r ư ở n lý gia trưởng lão tự nhiên cũng không ngoại lệ gặp lưu gia lão tổ lần nữa dọa đến lập tức sắc mặt trắng bạch lui ư ra phía sau mấy bước liền vội vàng xoay người hướng về phía lưu gia nói lưu lưu gia lão tổ ở chỗ này cái h nhận ư Lưu n g Gia Gia Lý lầm. l kia chính là lưu c ử u võ đây chính là mỹ thực chi thắp bát đại trưởng lão một t r ò n g đồng thời bàn về năng lực cùng địa vị mảy may không kém đối b á t đại trưởng lão đứng đầu dạng này lưu bức h ống h ư n g người làm sao có thể đi tới nơi này loạn nói cái gì lưu gia lão tổ làm sao có thể sẽ đến lý gia lưu gia chủ sắc mặt nghiêm túc đôi trước mắt dọa đến một mặt trắng nếu trưởng lao trách mắng một tiếng sau đó theo vị này trưởng lao ánh mắt di động tiếp lấy hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi trận trắng bạch lưu gia l á o tổ lý gia chủ cả người đều là run lên cảm giác c á i này trước mắt tựa như là đang nằm mơ lưu gia l á o tổ thế mà giống như là nô bột đồng d ạ n g đứng ở tần phong sau lưng hắn không có hoa mắt đi lý gia chủ không khỏi vớt vớt ánh mắt của mình lý gia chủ hương sư động chúng như vậy đến bái kiến ta có phải hay không cũng đã vì ta chuẩn bị xong tiệt diệu cùng nên ta tới lý gia tần phong n ế t lên chân bắt chéo trong tay n g â g chúng t r à lên dư quang nhìn lướt qua lý gia chủ lý gia chủ không minh bạch lưu gia lão tổ cùng tần phong quan hệ nghĩ đến trước đó tần phong đem lưu Lam h ạ o đánh tức khắc cười lạnh lý gia chủ lại tần phong mà nói mắt điếc h a y ngơ trong mắt chỉ có lưu gia lão tổ lý gia chủ vội vàng đi đến lưu gia lão tổ bên người nịnh n g ọ t nói bái kiến lưu l ã o tổ chúng ta lãnh đ ạ m mong được tha thứ lưu gia lão tổ nhìn đều không có nhìn lý gia chủ một cái thẳng đứng thẳng tại tần phong sau lưng bất vi sở động lý gia chủ cùng đông đảo trưởng lao rất là xấu hổ lý gia chủ trong lòng n g â m nghĩ sau đó não hải linh quang l ó e lên lưu gia lão tổ không để ý tới hắn có phải hay không bởi vì tần phong t ầ n phong bị thương nặng lưu lang hạo bởi vậy lưu gia lão tổ tự mình tìm tới cửa đến lưu gia lão tổ như thế làm dáng liền là lại nhìn hắn biểu hiện hy vọng hắn có thể cho lưu ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn đúng rồi nhất định là dạng này lý gia chủ suy nghĩ minh bạch Chận. lý gia chủ một mặt phẫn nộ hướng về phía tần phong cười lạnh nói tốt ngươi một cái tần phong ngươi xem như thất đao chủ hoàng truyền nhân ỷ vào thất đao chủ hoàng thanh danh liền đến ta tinh lạc thành làm mưa làm gió thật sự coi là ta tinh lạc thành không người có thể thu thập ngươi hay sao đại trưởng lão nhị trưởng lão nghe lệnh đem kẻ này lôi ra ngoài tắt ngang tất cả xương cốt sau đó phế bỏ tu vi nhấc vào lưu gia lý gia chủ phẫn nộ nói ra bất quá sau lưng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là t r ư ờ n g to mắt liền giống đang nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem lý gia chủ không riêng gì đại trưởng lão nhị trưởng lão như thế mấy vị khác trưởng lão đều là như thế bọn họ đơn giản không thể tin được lý gia gia chủ như thế náo t à n nhìn mặt mà nói chuyện đều sẽ không sao chẳng lẽ nhìn không r a lưu gia lão tổ lần này đến đây rõ ràng không phải muốn chất vấn tần phong sao nếu là chất vấn tần phong tần phong dám can đảm vểnh lên chân bắt chéo nhàn nhã u ố n g t r à thực sự là heo đồng đội lý gia chủ nhìn đến ngươi rất không hữu hảo a tần phong đặt chén trà xuống sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua lý gia chủ giật giật đầu ngón tay sau lưng lưu ra lão tổ lập tức chính là không lưng làm ra một bộ cung duy thái độ một màn này làm cho lý gia đám người đều là thạch hóa l ư u gia lão tổ đây chính là cao cao tại thượng tồn tại bọn họ lý gia muốn trèo cao lưu ra láo tổ cũng không kịp lúc này lý gia dĩ nhiên n h ư ờ n g lý ra theo không kịp nhân túi đầu cái này tình huống như thế nào lý gia đám người có chút không thể tin được trước mắt sự tình tần phong lông mày nhữ lại nói đi cho ta đem lý gia chủ cái này miệng cho hảo hảo đánh một trận đánh tới hắn có thể nói tiếng người mới thôi lúc đầu ta muốn xuất thủ hảo hảo giáo hấn một cái hắn bất quá người này quá ác tâm sợ tìm một c h ơ n g tay một câu rơi xuống lưu gia lão tổ con ngươi chính là thu hẹp hóa thành một mảnh thâm thúy ẩm lưu gia lão tổ liên tục ba ba ba mấy tiếng nửa giây thời gian lý gia chủ cả chương miệng nháy mắt xương to lên giống như một đôi nướng chín lạp xưởng các đại lý gia trưởng lão đều là thạch hóa cái này tốc độ quá nhanh căn bản không ai thấy rõ ràng nhưng đám người kinh hãi vâng lưu gia lão tổ dĩ nhiên nghe lệnh bởi tần phong cái này sao có thể quá kinh khủng đ á n g người trong lòng run dậy không thôi lúc nào tần phong có lớn như vậy khả năng thất đao chủ hoàng đều không khả năng này đi lý gia chủ hiện tại biết rõ nên nói cái gì đi tần phong đối xử lạnh nhạt nhìn một cái lý gia chủ t r e o tức cười một tiếng lý gia chủ giờ phút này não hải một mảnh t r ố n g không mộng bức ngay tại chỗ k h i kịch tính như vậy một màn nhường hắn nội tâm là h ỏ n g mất lưu gia lão tổ thế mà tin vào một cái tiểu b ố i lời nói chẳng những như thế ngay cả lưu lam hạo bị tần phong trọng thương đều mặc kệ không để ý đây quả thực nhường hắn khó có thể tiếp nhận đây là lưu gia lão tổ sao ta sai rồi tần đại nhân ta sai rồi ta lập tức chuẩn bị tiệc rượu thượng đẳng tiệc rượu vì tần đại nhân đón tiếp tẩy trần lý gia chủ bừng tỉnh lập tức không có chút nào tôn nghiêm quỳ xuống đất hắn biết rõ lời nói mới rồi sớm đã đắc tội tần phong không riêng như thế ngay cả nữ nhi của mình cũng phải tội tần phong nếu là hiện tại không nhận sai như vậy hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi lưu gia lão tổ đều nghe mệnh tiểu tử này mặc kệ tiểu tử này có cái gì năng lực chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng lưu gia lão tổ là có thể tùy thời mở ra lý da nhìn qua một màn này một bên lý nguyệt nhi đều khiếp sợ bưng kín miệng mảy may nghĩ không ra ngày thường mặt cao cao tại thượng phụ thân thế mà lại lộ ra như thế thấp kém cử động đặc biệt là nhìn thấy phụ thân tấm kia bị đánh giống như lạp sừng miệng nàng chẳng những có đau lòng ngược lại muốn cười những năm này tại lý gia phụ thân đối với nàng không quản không hỏi chỉ quan tâm tỉ tỉ chỉ bởi vì mẫu thân của nàng vẹn vẹn tiểu ra tộc người năm đó bởi vì xinh đẹp nhất thời kích động mới lấy mẫu thân của nàng kết quả mẫu thân của nàng ra ngoài ý m u ố n bị hủy diệt dung mạo từ nay về sau sau đó phụ thân liền cũng không còn nhìn qua mẫu thân của nàng thậm chí đến nàng cũng chưa từng nhìn qua một cái nàng thân phận tại lý gia giống như nô bột một dạng nàng hận phụ thân lạnh lùng lúc này mặt kia hận ý tiêu tán rất nhiều không sai lý gia chủ là một cái nhân vật hiểu được tiến thối ta tha thứ ngươi lý gia lý gia người thích hợp làm cầu tần phong ánh mắt một mảnh băng lãnh sau đó đứng dậy nhìn lướt qua mọi người tại đây các ngươi hưng sư động chúng như vậy đến đây có phải hay không bởi vì ta đã thương lý tương nhi gãy mất các ngươi leo lên lưu ra cơ hội đám người yên lặng vội vàng lắc lắc đầu đều dối dít tặc quái lý tương nhi thực sự là ngôi sao thai họa gọi nàng đi nên đón tần phong nàng đang yên đang lành nên đón tần phong không được sao hết lần này tới lần khác còn muốn t r e o chọc tần phong lý tương nhi tính cách gì tại chúng trưởng lão đều là nhân tinh cơ h ộ i nhất thanh nhị sở một cái bị người nuông c h i ề u lớn lên nữ tử tính tình cùng nhân phẩm có thể tốt đi nơi nào tân đại nhân lý ra biết sai rồi ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân tha thứ lý ra à ta cái này kêu là tiểu nữ tới để cho nàng cho ngươi làm mặt bồi tội lý ra chủ quy xuống đất một xá sau đó đứng dậy làm cho người đem lý tương nhi gọi tới không lâu lý tương nhi đến nhìn thấy tần phong bình yên vô sự ngược lại hắn phụ thân miệng giống như lạp xưởng tức khắc kinh hãi nói cha miệng của ngươi thế nào có phải hay không tần phong cái này hèn hạ ra hỏa đánh ngươi nữa lý gia chủ nghe xong tức khắc nhất nộ trực tiếp một bạt thai đánh vào lý tương nhi trên mặt lạnh nhạt nói im ngay không được đối tần đại nhân bất kính chương sáu trăm bảy mươi lăm khắc trong tâm khảm、ba. một đạo vang r ộ i tát thai phù hiện lý tương nhi trên mặt nhiều một đạo trưởng lớn cả n g ư ờ i cũng là thạch hóa n á o hải vù vù một mảnh luôn luôn thương yêu bản thân phụ thân vậy mà sẽ đánh nàng tịnh lại còn xưng hô tần phong vì tần đại nhân cái này khiến nàng đơn giản cảm giác tam quan muốn sụp đổ phụ thân người đánh ta lý tương nhi thét lên ba lý gia chủ lần nữa một b ạ t thai đảo qua im ngay an tĩnh khắc đã quấy r à y tần đại nhân Ngươi muốn cho toàn bộ lý Gia bị diệt cho bộ bị Lý ô ô ô lý tương nhi nhìn thấy phụ thân đối với hắn lạnh lùng gầm rú hai cái gương mặt đều lưu lại trường ấn tức khắc nước nở để cho nàng đừng khóc rất ồn ào thần phong đối xử lạnh nhạt quét một cái im miệng lý gia chủ lần nữa q u á t lạnh lý tương nhi dọa đến toàn thân lắc một cái che miệng nước nở tân đại nhân n g ư ơ i có thể hài lòng lý gia chủ nghĩ mà sợ nói ra không phải quá hài lòng được rồi ta tới ngươi lý gia là vì thực hiện thất đao chủ hoàng ước hẹn trợ giúp ngươi lý gia tranh đoạt tiềm long đại hội tư cách t ầ n phong không muốn lãng phí thời gian mở miệng nói lý gia chủ nghe xong trong lòng đại hỷ thầm nghĩ tần phong thế mà nguyện ý đứng ở lý gia bên này mới đầu bọn họ lý gia không coi trọng tần phong lạnh lùng đối đãi bây giờ coi như cho bọn hắn mười cái lá gan đều không dám xem thường tần phong đa tạ tần đại nhân xuất thủ tương trợ giờ khác này lý ra đám người đều là quy lạy tần phong phất phất tay lười nhác nhìn đám người này làm bộ làm tịch ngẩng đầu lên nói không cần khấu tạ hiện tại nói cho ta tinh lạc thành tiên thực đại hội đến tột u cùng như thế nào khai triển ta muốn mau chóng giải quyết việc này lý gia chủ vội vàng cao hưng đứng dậy nói tiên thực đại hội ngay ở ngày mai cử hành tranh tài rất đơn giản tham gia gia tộc điều động hai người dự thi hợp tác một món ăn giao cho bát đại trưởng lao đánh giá bình tuyển ra bốn vị chiến thắng gia tộc hán gia tộc có thể thu hoạch được tiềm long đại hội ra trận tư cách tần phong gật đầu không nghĩ đến như thế giản đáp không phải liền là làm một món ăn sao cái này đơn giản rất tốt đợi ta vì các ngươi lý gia tranh đoạt tiềm long đại hội tư cách sau các ngươi lý gia muốn đem tư cách này lưu cho lý n g u y ệ t nhi biết sao mấy ngày sau đó tiềm long đại hội mở ra ta cũng sẽ tham dự tiềm long đại hội nếu là lý gia tới không phải lý n g u y ệ t nhi ta sẽ ngay tại chỗ cát giết thần phong từng chữ nói xong tiếng nói bên trong mang theo sát ý cái gì dựa vào cái gì là lý n g u y ệ t nhi lý tương nhi biệt khuất lên lập tức hoảng sợ nói lý ra t i ề m long đại hội tư cách thế nhưng là nàng lý n g u y ệ t nhi bất quá là ti tiện người sở sinh dựa vào cái gì lấy được tần phong nhàn nhạt nâng c h u n g t r à lên nói ai kêu nên người đón ta là nàng đây nói xong uống một n g ụ m t r à sau đó phớt một tiếng toàn bộ nôn ở lý tương nhi trên người tất cả mọi người tất cả cút lý gia chủ kinh khủng nhao nhao mang theo chán nan lý tương nhi rời đi nhìn qua một màn này lý nguyệt nhi khỏe mắt ướt át nàng minh bạch thần phong làm như thế là vì nàng xuất khí ban thưởng ngươi một đạo võ học cầm lấy đi tu luyện a thuận tiện đem cái này đàn dựng ướt thần phong tại lý nguyệt nhi m i tầm một điểm liền đem một môn siêu phẩm cấp bậc hoàng cấp công pháp t r u y ề n vào trong đầu của nàng sau đó kín đáo đưa cho nàng một mai màu đen đan dược đây là một mai tàm cấp ma châu có cảnh cấp châu, chỉ có thể sáng lập võ hoàng cảnh võ giả. Nhị cấp ma châu, chỉ có cảnh chỉ có tam cấp ma châu, có thể sáng lập thánh cảnh thể thánh Thông thường nhất thể thể thất tinh tam thể thánh nhất trọng thiên hoàng Nhị hoàng sáng sáng sáng sáng giả. giả. giả. giả. lập lập lập lập võ võ võ võ võ võ ma ma ma Duy bây giờ tần phong trên thực lực trướng phiến kêu ma t ộ c tiên trong ruộng ma cỏ cũng tăng lên phẩm chất đản sinh ma châu càng cường đại tuy nói lý nguyệt nhi trước mắt không phải b ắ t vực người nhưng tần phong biết rõ vẫn như cũ về sau toàn bộ chân long đại lục đều sẽ là đại tần thánh triều lý nguyệt nhi sớm muộn là hắn con dân người đi tu luyện a đi lưu g i a một chuyến thuận tiện lấy chút tiên thực trên đại hội vật liệu là lý gia nghèo túng thành dạng này đoán chừng cũng không cái gì đồ tốt thần phong làm cho lý nguyệt nhi đi trước tu luyện mà nữ hoa cùng hạo thiên khuyển còn có lưu cựu võ thì theo hắn cùng một chỗ tiến vào lưu gia lưu gia lão tổ nội tâm là cự tuyệt cái này trời đánh tiểu tử quỷ biết rõ muốn tại lưu gia làm ra sự tình gì nhưng tần phong bên người vị này mang theo mặt nạ nữ hoa một mực cho hắn một mực kinh khủng cảm giác toàn bộ lưu gia người mạnh nhất hắn đều bị tần phong cho kiềm chế lưu gia hiện tại còn không phải quả h n g mềm mặc cho hắn nắm hy vọng chủ nhân khác làm ra có hại lưu gia sự tình bằng không thì ta thực sự là lưu gia thiên cổ tội nhân lưu cựu võ than thở hận không thể đem cái kia hố tổ tông lưu lam hạo cho tươi sống b ó c chết đắc tội người nào không tốt hết lần này tới lần khác đắc tội tần phong đầu này quái vật Có như vậy lợi hại thủ hạ đặc biệt lại còn giả ra một bộ tạp ngư bộ dáng đây là điển hình bẫy người tiết tâu a lý tương nhi bị lý gia chủ t ắ t cầm đoán lý nguyệt nhi thì là trở thành lý gia nặng người nội tâm đoá hoa sắp nâng lên đến bất quá lý nguyệt nhi minh bạch đám này lý gia người thế lực đến cực điểm trong lòng sớm đã nhìn thấu đám người này bởi vậy đối bọn họ tốt căn bản không biết đặt ở trong lòng duy chỉ có t ầ n phong để cho nàng khắc sâu vào trong lòng mụ mụ ta lại cũng sẽ không nhường lý ra bên trong nhân khi dễ ngươi lý nguyệt nhi đi tới lý ra bên trong một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh ánh mắt rơi vào một đạo chính đang giặt quần áo phụ nữ trên người nơi khỏe mắt đều là dịch thấu trong suốt nước mắt nàng vội vàng gọi dưới mấy cái thị nữ thay vị này phụ nữ trong tay sống phụ nữ thất kinh coi là lại là lý gia vị nào đến làm khó dễ nàng kết quả quay người xem xét đúng là nữ nhi của mình nguyệt nhi ngươi trở về cái kia tương nhi không có làm khó ngươi đi phụ nữ một mặt lo lắng sau đó nhìn thấy sau lưng lý gia chủ cũng đang vội vàng nghĩ mà sợ đem lý nguyệt nhi bảo hộ ở sau lưng gia chủ nguyệt nhi không hiểu chuyện có cái gì trách phạt địa phương phạt ta liền tốt không muốn liên lụy nàng phụ nữ xem như tiếp nhận xử phạt chuẩn bị nhưng mà lý gia chủ lại là hướng về phụ nữ một xá nói những năm này k h ổ ngươi là ta không đúng từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là lý gia chủ chính thức phu nhân ngươi dung nhan ta cũng sẽ thuê tốt nhất dược sư vì ngươi khôi phục phụ nữ ngay tại chỗ thạch hóa hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì nàng quay đầu nhìn qua lý nguyệt nhi lý nguyệt nhi lại là mang theo nước mắt cười một cái lý nguyệt nhi nói ra mụ mụ khổ thời gian chấm dứt ta nhất định lại cũng sẽ không nhường mụ mụ chịu khổ lý nguyệt nhi trong lòng cảm thán tần phong cải biến nàng một đời nếu là có thể nàng ca m nguyện vì tần phong làm c h â u làm ngựa một đời đi theo tần phong mà lý tương nhi bị giam cầm đoán lại không có như vậy trung thực nàng giận trong gia tộc tất cả mọi người đều đột nhiên đối với nàng không s o n g đều là tần phong đều là lỗi của ngươi ngươi đã đến toàn bộ gia tộc cũng thay đổi ta không minh bạch vì cái gì phụ thân như vậy sợ ngươi lý tương nhi cảm thấy tần phong bất quá là lợi hại từng chút một có cái gì không tầm thường ta muốn nói cho lao tổ nhường lao tổ tới thu thập ngươi lý tương nhi không cam tâm lập tức từ một đầu hang ngầm động bên trong thoát đi g i a m m ậ t thất c h ư ớ n g v sáu t tiến v ả c h ư ơ n g 676, lý nhiên lão tổ đây là lý d a một đầu không muốn người biết hang ngầm động là lúc trước nàng không thể nghi ngờ bên trong phát hiện đại trưởng lão đào móc nàng cũng không biết cái này hang ngầm động là muốn làm cái gì chỉ bất quá lập tức tình huống nguy cấp bất đắc dĩ đi đầu này hang ngầm động hang ngầm động sâu thẳm nàng chỉ biết là hang ngầm động có thể thông hướng lý ra bên ngoài nhưng là không biết cửa ra ở nơi đó theo con đường đi thẳng rất nhanh lý tương nhi chính là phát hiện một đạo ánh sáng tại ánh sáng nàng gặp được một bóng người bóng người kia nàng rất quen thuộc c ư nhiên là đại trưởng lão chỉ thấy đại trưởng lão đang cùng một cái hắc ý nhân nói chuyện với nhau cái gì nghĩ đến hiện tại nàng là bị gia chủ giam lòng giam lại không dám kinh động đại trưởng lão liền nhón chân lên lặng lẽ từ một cái khác giao lộ đi qua hướng về hang ngầm động chỗ càng sâu đi đến a tựa hồ có một loại kỳ dị khí tức đang cùng lý gia đại trưởng lão nói chuyện với nhau hắc b à o nhân sắc mặt biến đổi cái này hang ngầm động có thể có người phát hiện qua hắc b à o nhân ngưng trọng hỏi lần này nhiệm vụ không được có bất kỳ sơ thất nào tuyệt đối không có lý gia đại trưởng lão cao mày lời thề son sắt nói vậy là tốt rồi hắc b à o nhân cười lạnh một tiếng cảm thấy vừa mới trong nháy mắt cảm giác đến nơi tin tức hẳn là ảo giác việc này tình quan hệ đến mỹ thực chi thắp tầng dưới chót phong ấn nhất định muốn thận trọng đối lãi Hác bào nhân căn dặn, sau đó xuất ra nhất tống minh văn, biến mất không thấy căn bào biến dặn, truyền tống văn, nữa. sau ra xuất đó mất gì lý tương nhi thiên tân v ạ n k hổ rốt cục đi ra hang ngầm động thế nhưng là tiếp xuống một màn làm cho thạch hóa mảnh này hang ngầm động thế mà thông hướng chính là mỹ thực chi tháp hậu viện trong này là một gian không lớn không nhỏ thương khố phụ trách cất giữ t ạ c vật không có bao nhiêu tác dụng trời cũng giúp ta lý tương nhi cảm thán rốt cục có thể tìm tới lão tổ thế là lập tức cầu kiến lý ra lão tổ bây giờ lý gia lão tổ tên là lý nhiên chính đang Mỹ thực chi thắp làm một vị chấp sự rất nhanh liền có thể tấn cấp hộ pháp chỉ cần hậu bối có người tìm hắn đều có nhân thông báo hắn rất nhanh lý tương nhi bị mỹ thực chi thắp nhân đưa vào một gian mật thất lý gia lão tổ chính đang mật thất bên trong chỉnh lý vật liệu nhìn thấy lý tương nhi đến lông mày nhữ lại nói tiểu bối ngươi tới đây làm cái gì hắn trong lúc nói chuyện càng là cẩn thận nhìn thoáng qua lý tương nhi gương mặt phát hiện mặt trái của nàng sưng m nhớ kỹ cái này tiểu bối thế nhưng là trong gia tộc thiên kiêu nhân vật làm sao sẽ bị người đánh mặt t ổ ra trong nhà đến ác nhân lý tương nhi gâu một cái liền khóc ra thành tiếng nét ác nhân lý gia lão tổ khẽ động cái gì ác nhân dám can đảm đánh hắn người của lý gia thất đao trù hoàng truyền nhân hắn đến chúng ta lý ra không nói hai lời gặp ta dung mạo xinh đẹp không nói hai lời liền muốn để ta hầu hạ hắn ta không đồng ý hắn liền đánh ta ta phụ thân còn ra lệnh cho ta thuận theo hắn còn nói cái nhà này bên trong lão tổ chỉ có một vị kia chính là thất đao chủ hoàng lý tương nhi càng nói nước mắt càng là hào hào chạy xuống lộ ra thê thảm đến cực điểm lý nhiên lão tổ nghe xong tin là thật lập tức giận dữ thất đao chủ hoàng ngươi không khỏi quá đem bản thân coi là chuyện đáng kể đi nhiều năm như vậy đối lý ra mặc kệ không để ý lúc này còn có mặt mũi điều động tộc nhân trở về diêu võ dương ai lý nhiên l á o tổ trong lòng đối thất đao trù hoàng ghen ghét nguyên nhân chính là lúc trước hắn thỉnh cầu thất đao trù hoàng tại tháp chủ trước mặt nói một chút lời hữu í c h nhường hắn có thể tấn cấp lý nhiên l á o tổ cảm thấy chỉ cần thất đao trù hoàng mở miệng một câu hắn chí ít đều có thể đến hộ pháp cấp bậc chỗ nào dùng lấy được nhiều năm như vậy phân đấu chỉ là không nghĩ đến thất đao trù hoàng cự tuyển nói hắn trù nghệ không tinh không có tư cách cái này khiến hắn một mực ghi hận trong lòng thất đao trù hoàng có đúng không chính hắn không trở lại thế mà nhường một cái truyền nhân trở về còn dám diêu võ dương ai coi là lý da thật là trước kia lý ra sao hiện tại lý da đều là ta tại trống lên thất đ a u lao đầu ngươi b ấ t quá là lý da phản đồ lý nhiên lão tổ c h ấ p hai tay sau lưng tràn đầy l ử a giận lúc này khóc thầm lý tương nhi khỏe miệng liệt lên một vòng đ ộ cung thầm nghĩ cái này lão tổ thật rất lựa gạn sau đó lại nói tổ ra ra cái này thất đ a u chủ hoàng truyền nhân còn nói muốn t ứ c đoạt ta tiến vào tiềm long đại hội tư cách lý nhiên lão tổ nghe xong nội ý càng lớn nói cái này trời đánh vật nhỏ đi theo ta cùng nhau về gia tộc ta thay ngươi làm chủ tiềm long đại hội tại thiên mệnh c h i tháp bên trong chỉ có năm cái danh lệch trong đó đồng dạng bốn cái danh lệch đều bị tứ đại gia tộc bao quát còn lại một cái thì là cho m ị thực c h i tháp bây giờ lý ra suy bại sau cùng hy vọng liền là lần này tiềm long đại hội tư cách có thể lấy được tiến vào linh tàng sau có thể cầm tới một chút đồ tốt cứu vớt gia tộc có thể thất đao lão tổ truyền nhân muốn đoạt đi tư cách này vô tình là nhường gia tộc triệt để diệt vong lý nhiên lão tổ tự nhiên lựa giận trung thiên ngay ở lý nhiên lão tổ trở về lý gia thời điểm tần phong lại là tại lý gia thư thư phục phục dùng cơm nghỉ ngơi đợi đến buổi chiều ánh nắng tươi sáng tần phong vừa nghĩ tới tiên thực đại hội thực vật còn không có rơi xuống nhất định phải nhanh một chút chuẩn bị thế là liền hướng bên cạnh lao tổ nói lý gia quá nghèo tìm không thấy tốt tài liệu ta chuẩn bị hướng ngươi lưu ra đi một lần ngươi an bài cho ta một cái lưu cựu võ thầm cười khổ trên mặt lại là sán lạn như cậu nói không có vấn đề chủ thượng đại nhân ta trước trở về lưu gia vì thiếu chủ chuẩn bị một cái vật liệu một hồi thiếu chủ đến lưu gia liền tốt nhìn chúng cái gì chọn cái gì đừng k h á c h khí tần phong thản nhiên nói ngươi lời này ta thích nghe nhìn đến có một cái chó săn liền là tốt đến ta thưởng cho ngươi một mai đan dược ăn sau có thể khiến được thánh tướng đột phá một cái đẳng cấp lưu cựu võ tu vi đã đạt tới thánh cảnh tam trọng thiên đình phong tại chân long đại lục muốn đột phá đến thánh cảnh tứ trọng tiên h quá khó khăn mảnh n à y đại lục xuống dốc chỉ có thể nhường nhục thân lực lượng ngừng bước tam trọng thiên đình phong muốn tinh tiến một bước liền nhất định phải tiến vào linh tảng hoặc là đánh vỡ đại lục kết giới đi ra ngoại giới tìm kiếm tài nguyên tu luyện nhưng thánh tướng lại là có thể không hạn chế đột phá tại chân long đại lục thánh tướng đến lục trọng tiên thậm chí thánh tướng thất trọng tiên đều có khối người dù sao Cái nhìn à y đồ c ơ i linh hồn chi coi tài là lực, lâu, là, càng hồn cần sống được càng lâu, coi như không có tài nguyên phụ tá, cũng n chỉ phụ thể đột phá. h được có có đột Đây tá, là... qua trước mắt mai này đan dược lưu cựu võ nổi lên nghi ngờ chỉ thấy đan dược hiện ra hồng sắc b ó n g ánh trong suốt hắn tiếp nhận đan dược lập tức cảm giác được đan dược bên trong ẩ n chứa cường đại linh khí làm cho linh hồn run rẩy c ự c phẩm chất lượng hoàng cấp đan dược lưu cựu võ chừng to mắt toàn bộ chân long đại lục tựa hồ cũng không có mấy cái c ự c phẩm chất lượng hoàng cấp đan dược đi đây là cái gì đan dược lưu c ử u võ hỏi tần phong nhàn nhạt giải thích nói mạnh linh nguyên đan một mai nhường c ử u trọng thiên trở xuống tất cả thánh tướng đột phá một cái t ầ n g thứ bất quá đời này chỉ có lần thứ nhất phục d ụ n g hữu hiệu xem như ngươi chạy trốn phí hết chủ thượng yên tâm ta nhất định cố gắng thu thập tất cả nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng vì chủ thượng ngày mai tham gia tiên thực đại hội làm sung túc chuẩn bị lưu c ử u võ đột nhiên phát hiện cho tần phong làm chó săn kỳ thật cũng không xấu a lưu c ử u võ nuốt vào đan dược thánh tướng lập tức tăng vọt nhất trọng thiên cuồng tiếu cách đến tần phong nghỉ ngơi không đến một hồi chính là thiên không chuyển đến một đạo giàn mua hoành âm ngươi chính là thất đao chủ hoàng truyền nhân t ầ n phong đi cho ngươi một cái cơ hội tự đoạn hai tay quỳ xuống cho ta tộc nhân lý tương nhi tạ tội chương sáu trăm bảy mươi bảy lão tổ quỳ lạy giàn mua hoành âm rơi xuống sau đó hai đạo thân ảnh từ trời rơi xuống đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trước mắt xuất hiện một già một trẻ lao giả bạch phát bạc h ơ lông mày giống như nhân sông cần thon dài đến cực điểm một thân màu xám c ổ bảo bên cạnh là một mặt cười lạnh lý tương nhi tần phong nhìn hai người một cái chính là mở miệng nói ta ngược lại là người nào nguyên lai、like、là các ngươi hai cái này lao đồ vật các ngươi đều chán sống sao thế mà dạng này đối ta nói chuyện lý gia chủ đều không dám dạng này lý nhiên lão tổ nghe thấy tần phong khẩu khí trong lòng n ộ i ý nổi lên trước đó trên đường còn tại hoài nghi tới lý tương nhi lời nói dù sao lấy thất đao chủ hoàng làm người tuy nói người này không để ý lý ra nhưng nhân phẩm cũng khá thu đồ đệ sẽ không quá kém bây giờ gặp chân nhân mới phát hiện không gì hơn cái này thầm than thất đao chủ hoàng nhãn lực kém đến đáng thương lý nhiên lão tổ cười lạnh nói ngươi chính là tần phong đi thật là lớn khẩu khí hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này vật nhỏ có thể làm khó dễ được ta lý nhiên lão tổ dứt lời chính là hướng về tần phong một trưởng vô đánh mà đi cương đại ba động làm cho vô tận lực lượng ở hư không dung chuyển một trường này đã cho thấy lý nhiên lão tổ tu vi thanh cảnh tam trọng thiên đ ỉ n h phong cùng lưu cựu võ tu vi không phân trên dưới bất quá bàn về thực lực vẫn như cũ cùng lưu cựu võ có rất lớn tranh lệnh đầu tiên là linh lực độ tinh thuần không bằng lưu cựu võ hư thần phong không phải tìm lưu ra lão tổ chỗ dựa sao ta lý ư ra lão tổ có thể không kém lý tương nhi chống lên mặt cười muốn xem tần h phong cười nạo h có thể chỗ nào biết rõ tần phong lạnh lùng nhìn thoáng qua đánh tới trường pháp khoe miệng liệt lên vẻ hài hước hắn không có vận dụng bất luận cái gì chiêu số võ học vẹn vẹn từ không gian khí cụ lấy ra một khối đặc chất tê cay thịt khô đây là cho hạo thiên khuyển thức ăn cho chó chỉ lần này vừa ra một đạo mùi thơm nhàn nhà sông và muối cái này đến t ộ n cùng là cái gì lý nhiên lão tổ nguyên bản đánh ra một trường lập tức thu hồi một đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thịt bò khô phảng phất gặp được trí bảo một dạng hắn là một vị trù hoàng cũng là một vị cực mạnh võ chủ cấp độ kia khứu giác cơ hồ so mũi chó còn muốn linh nghiệm thứ gì ăn ngon không thể so với nhấm nháp vị đạo vẹn vẹn ngửi một chút liền biết tần phong trong tay thịt bò khô đã để hắn cảm thấy có chút phi phàm như ngươi thấy cho lương thực tần phong đem một khối thịt bò khô ném trên mặt đất hạo thiên khuyển trực tiếp cắn một cái vào n g a i n g a i nhấm nuốt mấy n g ụ m nuốt vào con mẹ nó lý nhiên lão tổ cảm giác đây là đang phung phí của trời hắn có thể minh bạch khối kia thịt bò khô tuyệt đối không phải thông thường thịt bò sở l u y ệ n chế nhất định là đến thánh cảnh thực lực cường đại yêu thú sở l u y ệ n chế đồng thời cái này phương pháp l u y ệ n chế hẳn là thuộc về bí thuật toàn bộ chân long đại lục đoán chừng đều không tồn tại có thể hay không cho ta một khối cái kia thịt bò khô lý nhiên l á o tổ ngốc đứng ở nguyên địa nữa ngày cuối cùng mặt mo đỏ ử n g phun ra một câu hắn biết do đó là thức ăn cho chó là tần phong đang đ ụ c nhà hắn nhưng hắn dứt khoát quyết định làm như vậy đã ngươi thành tâm thành ý muốn cho lương thực như vậy ta liền lòng từ bi cho ngươi một khối tần phong xuất ra mở một lần thịt bò khô bỏ vào lý nhiên lão tổ bên chân lý nhiên lão tổ kinh hỉ phía dưới trực tiếp tôn dưới thân thể đi nhặt lên một màn này thấy lý tương nhi thạch hóa tổ ra ra không thể ra hỏa này tại mưu hạ i ngươi kẻ này lòng dạ h i ể m ác lý tương nhi sắc mặt kinh biến làm sao mới vừa rồi còn khí thế hung hăng lý nhiên lão tổ lúc này liền thay đổi một người c ậ u ăn lương thực cũng ăn có thể có điểm tôn nghiêm sao lý tương nhi không cách nào lý giải một cái tiểu tiểu thịt bò khô nơi nào có lớn như vậy dụ hoặc ngươi không cách nào lý giải bởi vì ngươi cảnh giới không đến vĩnh viễn không cách nào minh bạch một cái truy đuổi mỹ thực người ở nơi này đầu con đường đối với trung cực thức ăn ngon khát vọng lý nhiên lão tổ nhìn chăm chú trong tay thịt bò khô thổi một hơi đem phía trên cho bùi phất qua hắn biết rõ lý tương nhi cảnh giới không đủ bởi vậy không thể nhận ra cảm giác ra khối này thịt bò khô bất phàm hắn hé miệng một ngụm đem thịt bò khô ăn nhấm u ố t càng ngai càng phát hiện khối này thịt bò khô mị lực phi phàm loại này vị đạo giống như trở lại thanh xuân tuổi nhỏ đối mặt thiên quân văn mã hắn cầm trong tay chiến đao giết vào địch nhân hang hổ nhiệt huyết sôi trào chiến ý lăng nhiên loại kia cảm giác quá làm cho hắn rung động là thanh xuân vị đạo là một loại làm cho tĩnh mịch làm người lấy được nhiệt huyết tê tay nguyên lai tê tê còn có thể như thế làm cho linh hồn r u n g đ ộ n g lập làm cho sắp giả sinh mệnh nắm giữ sức sống đông nhiên hắn khóc khối này cho cậu ăn thịt bò khô c ư nhiên là hắn đời này ăn được tốt nhất ăn thực vật một khối xúc động hắn tâm linh nhường hắn nhớ lại tuổi nhỏ nhiệt huyết thực vật tốt bao nhiêu thịt bò khô a ngươi làm sao luyện chế mà ra lý nhiên lão tổ ngốc đứng ở nguyên chỗ thất thần nhìn qua tần vô trần làm sao muốn học ca ta có thể dạy ngươi nha tần phong như không có chuyện gì xảy ra đạo sau đó đứng đứng dậy nói dập đầu nhận lầm ta liền tha thứ người mới vừa vô tri dầm lý nhiên lão tổ một cái quỳ xuống đất liền đập ba cái cốc đầu đối mặt trung cực mỹ thực trước mặt hắn cảm thấy cái gì tộc nhân lợi ích cái gì danh lợi địa vị đều là bỗng dù sao hắn là có theo đ ổ i nhân những cái kia danh lợi địa vị bất quá phủ dung sớm nợ t ố i tàn hiện tại hắn rốt c ụ c hiểu tại sao thất đao lão tổ truy cầu đạo thống tùy tiện bứt lên tất cả danh lợi địa vị thậm chí gia tộc bởi vì tín nhiệm cũng bởi vì lý tưởng rất tốt ta lại cho ngươi nhấm nháp một khối cây ngô mùi vị bánh ngọt nói đi chính là xuất gia thường cho nữ hoa ăn bánh ngọt một khối kim hoàng sắc bánh ngọt đặt ở lý nhiên láo tổ trong tay lý nhiên láo tổ thạch hóa khối này bánh ngọt ẩn chứa một tia kỳ dị linh lực ba đ ộ n hắn không do dự lúc này nuốt vào sau đó cả người sửng sốt u sau đó toàn thân kích động run rẩy cái kia bánh ngọt vị đạo nhường hắn nghĩ tới mối tình đầu thờ thiếu thời hắn cũng có qua một đoạn không muốn người biết chuyện tình cái kia bị hắn quên lãng tại ký ức bên trong nữ hải thời gian mấy chục năm đi qua phải chăng còn trôi qua còn tốt thức ăn cao nhất cảnh giới chính là tỉnh lại nhận quên lãng mỹ hảo ký ức là ta thua đời này ta đều không cách nào đến thất đao trù hoàng độ cao càng không cách nào đến hắn t r u y ề n nhân s ở có độ cao ta kính sợ tài nấu nướng của ngươi tin tưởng nắm giữ tốt như vậy trù nghệ người Chuyện có không khả năng l à một cái ác nhân lão ý nhiên l tổ thái độ đại biến đối tần phong nổi lòng tôn kính một màn này nhường lý tương nhi sắc mặt trắng bệnh không phải liền là một khối thịt bò khô một cái bánh ngọt sao làm sao lão tổ liền cùng chúng độc tẩy não đồng dạng lý nhiên lão tổ ngươi làm sao trở về đúng lúc này lý gia chủ tới đây lý tương nhi thấy tình thế không ổn lập tức quay đầu bỏ chạy lý tương nhi ngươi không phải ở vào c ầ m đoán sao làm sao ở chỗ này lý gia tộc trưởng n h ư n g mày lại nhìn thoáng qua lý nhiên lão tổ nháy mắt minh bạch cái này nha đầu tình cảm là chạy ra gia tộc tìm lý nhiên lão tổ báo thủ ngu xuân con ngươi đây là muốn hại chết toàn bộ lý gia lý gia chủ giận dữ trực tiếp chạy đến lý tương nhi bên người hung hăng cho một bàn tay lý tương nhi nguyên bản sắp tiêu trừ trong bụng gương mặt lần nữa vừa sưng lớn nang ô ô khóc lớn nói cha các ngươi khi dễ người tần phong là một cái ngoại nhân các ngươi đều liên hợp một cái ngoại nhân khi nhục ta ta không phục không phục nàng t ừ nhỏ vì đám người nâng ở lòng bàn tay hiện tại thất sủng tâm tính sớm đã bạo tạc tiếp tục chờ đợi nhốt vào c ầ m đoán đồng thời đại trưởng lão ngươi trông coi trong vòng nửa năm không được nàng ra vào lý ra chủ mặt không đ a chủ mặt không thay đổi nói xong sau đó q u a n người liền đ ố i lấy tần vô trần cười một tiếng nhường chủ thượng đại nhân chê cười tất cả đều là tiểu nữ sai cái này tiểu nha đầu ta từ nhỏ làm hư chương sáu trăm bảy mươi tám lưu gia khảo nghiệm được rồi Ta không có công phu để ý tới một cái lý gia tiểu、bối. Tần một tương triều một gia mang kia không không phu Phong phủi một cái mang đi lý tương nhi, hài, hảo công này nguồn quen nữ hài, không có cái cái cái có cảm. để đi đối đã ý lý lý với bối. loại bị sau đó tần phong nhìn một chút lý gia chủ nói thời gian cũng không sớm ta muốn đi lưu g i a lấy chút vật liệu vì tiên thực đại hội ngồi điểm chuẩn bị lý gia chủ quản tốt con gái của ngươi đ ừ n g ra nhiễu loạn bằng không thì ta sơ ý một chút giết cũng đừng trách tội ta v ớ t xuống một câu Tần phong chính lý à m a gia chủ trên mặt mồ hôi lạnh chảy r ò n g đối tần phong kiên kỵ không thôi lập tức phân phó đại trưởng lão tại tiên thực đại hội kết thúc trước đó nhất định muốn giám sát chặt chẽ lý tương nhi tuyệt đối đừng chọc cái gì yêu thiêu thân lý gia phòng tạm giam lý tương nhi bị đại trưởng lão vô tình ném trong phòng lý tương nhi rơi lệ mặt mũi tràn đầy nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều vứt bỏ hắn vì cái gì tần phong từ khi đi tới lý gia sau đó tất cả mọi người đều phản bội hắn toàn bộ hướng về một cái ngoại nhân nàng không lý giải không cách nào lý giải đại trưởng lão đây là vì cái gì ta mới là lý gia thiên t i ê u các ngươi sao lại muốn thiên vị một cái ngoại nhân tần phong không phải liền là cùng lưu gia lão tổ có chút quan hệ chúng ta lý g i a cho dù là không ăn thua cũng không cần cho lưu gia làm cầu đi lý tương nhi khó có thể tiếp nhận dưới mắt sự thật n ằ m dưới mắt đất bắt lấy đại trưởng lão ông quần không cho đại trưởng lão ha ha thần phong tiểu tử kia cũng không phải ngươi có thể trêu chọc thiên đạo h u y ế t cảnh lấy linh thân chi thân chôn giết vô số thánh tướng cấp nhân vật h ắ n chẳng những không phải phổ thông còn rất phi phạm một vạn cái ngươi cũng so không được gia tộc chính là như vậy làm xuất hiện càng thêm ưu tú nhân tuyệt lúc sẽ không có chút nào do dự vứt bỏ lập tức ngươi cũng bất quá gia tộc nhiều năm như vậy nuôi cầu thôi đại trưởng lão lạnh lùng quay đầu nhìn thoáng qua lanh tương nhi khỏe miệng liệt lên một vòng lạnh như băng độ cung nguyên lai、like、là dạng này là dạng này ta bất quá ra chủ cầu hữu dụng liền giữ lại vô dụng ném chi ta hận lý ra lý tương nhi một mặt thống khổ nhịn đau không được khổ nhưng mà lúc này đại trưởng lão kỳ quái cười một tiếng nói ngươi có phải hay không biết rõ nơi này có một đầu hang ngầm động được rồi nhìn ngươi cùng ta cũng xem như hữu duyên ta liền giúp ngươi một cái để ngươi một lần nữa thu hoạch được địa vị cùng tôn kính nhân tại bất luận cái gì thời gian điểm mất đi giá trị kia chính là phế vật lý tương nhi n g n g đầu phát hạ đại trưởng lao trên người dĩ nhiên lóe ra một vòng nhàn nhạt thần thánh quang trạch cái kia khí tức làm cho nàng k í n h sợ chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập thiên thần minh ta có thể cho ngươi mong muốn địa vị lý ra đại trưởng lao nheo mắt lại lý tương nhi do dự một cái nghĩ đến hôm nay lý ra tất cả mọi người đều trở mặt một cái nhục nhã bản thân ngay cả bản thân phụ thân cũng trở mặt không nhận nàng nữ nhân này lý gia tất nhiên đối ta vô tình vậy cũng chớ trách ta lý tương nhi thu liếm tiếng khóc ánh mắt dần dần ấm lãnh lưu gia mật thất lúc này chính diện lâm một trận to lớn biến đổi lưu c ử u võ trở về thời điểm mang về một cái kinh thiên tin tức cái kia chính là từ nay về sau lưu gia sẽ hướng một vị nhân thần p h ụ người kia chính là tân phong đối với cái này lưu gia toàn bộ cao tầng đều c h ấ n kinh vạn phần bọn họ không minh bạch lưu gia lão tổ là điên rồi vẫn là tròn v á n g sao lại muốn khuất phục một cái tiểu bối đồng thời cái này tiểu bối vẫn là thất đao trù hoàng c h u y ê n nhân càng trọng yếu là cái này tiểu bối còn đánh đến lưu gia gia chủ con trai trọng thương đám người không có ý kiến ta lập tức liền đi mở ra lưu gia bảo khố chọn lựa cực phẩm nguyên liệu nấu ăn chờ đợi chủ thượng chọn lựa lưu c ử u võ một mặt nghiêm túc nói ra ở đây bất luận kẻ nào đều là mười phần bất mãn nhưng e ngại lưu c ử u võ quyền uy không dám phát tác dù sao lưu cựu võ xem như gia tộc cực kỳ lưu ợ i hại một n g ờ i Hơn nữa c ò lam chi tháp đại trưởng l o bọn họ không họ á hạo tại ngoài cửa nghe thấy mật thất nói chuyện giờ phút này xâm nhập mật thất chống lại cùng đi lưu cựu võ nhúng mày nói lưu gia chủ quản giáo tốt ngươi nhi tử tất nhiên đông đảo trưởng l a o không có ý nghĩa như vậy thì dạng này quyết định từ hôm nay về sau lưu gia muốn hiệu trung t ầ n phong lưu gia chủ nhìn thoáng qua đám người đột nhiên ở lúc này nói ra lao tổ ngươi quyền uy chắc chắn không có bất luận kẻ nào phản đối ngươi nhưng đám người trong lòng khó tránh khỏi có chỗ khó có thể phục chúng không bằng dạng này chúng ta tới cử hành một trận tỷ thí nếu tần phong thật có đáng giá ta lưu ra thần phục thực lực ta lưu gia hiệu chung lại có làm sao nói xong cũng nhìn thoáng qua lưu lam hạo lưu lam hạo tức khắc giật mình lên vội vàng nối liền miệng đúng vậy à lao tổ chúng ta phải lấy đại cục cân nhắc n h ư n g mọi người tâm phục khẩu phục tần phong nếu thực sự là lợi hại ta đây ngừng lại đánh bạch ai cũng không sao lung tung ta nói qua không cho phép nói thẳng chủ thượng danh tự người nào cho người lá gan lưu cựu võ ánh mắt băng lánh một mảnh hung hăng nhìn chằm chằm một cái lưu lam hạo lưu lam hạo trong lòng nhất kỵ hắn rõ ràng cảm giác được lão tổ có một loại sắc ý đó là thật muốn giết người tiết ấu thế là lập tức quỳ xuống đất vội v a n g nói lão tổ ta sai rồi trong lòng lại là cực độ không cam tâm chỉ là một cái tân phong có cái gì đáng giá hắn lưu gia sợ hãi xem như tinh lạc thành đệ nhị đại gia tộc đây chính là có thể so với một cái nhất phẩm cấp bậc thánh triều kinh khủng như vậy nội tình còn e ngại một cái yên lặng vô danh võ vực tiểu tử thực sự là thiên đại cười n ạ o lưu gia lão tổ nhất định là hồ đồ rồi nhìn thoáng qua vẻ mặt của mọi người cùng ánh mắt lưu gia lão tổ âm thầm lắc lắc đầu nói khảo hạch vấn đề này ta cho chủ thượng nói một câu nếu là chủ thượng nguyện ý các ngươi ra để mục đi một nhóm không có mắt thấy đồ vật tần phong là bực nào tồn tại vẹn vẹn ban cho hắn một mai đang dược đều có thể khiến được hắn thánh tướng lần nữa đ ộ t phá đến toàn bộ mới đ ộ cao như thế đan dược toàn bộ chân long đại lục cũng không tìm tới dư t h ừ a một mai hết lần này tới lần khác đám này ra hỏa còn nghi vấn chủ thượng thực lực lưu cựu võ cảm thấy bản thân quá lâu không có ở gia tộc uy áp giảm bớt nhìn qua lưu cựu võ rời đi đám người cũng đều nhao nhao rời đi mật thất duy chỉ có lưu gia chủ cùng lưu lam hạo mặt âm trầm lỗ phụ thân chúng ta thật muốn nghe lão tổ nói đem tốt nhất nguyên liệu nấu ăn d a o cho tần phong hay sao lưu lam hạo không cam tâm hai tay nắm đấm gắt gao nắm ướt tại tinh lạc thành toàn bộ gia tộc bên trong lớn nhất nhân vật còn không lưu c ử u võ vị này lao tổ chỉ cần lao tổ hạ lệnh bọn họ không thể không từ không phải vậy chẳng lẽ ngươi còn có chống cự lao tổ thực lực lưu gia chủ sắc mặt âm trầm nhìn ra được hắn cũng bất mãn lao tổ liền không có những biện pháp khác sao ta thực sự không nghĩ nhìn xem một cái ngoại nhân dệt nhiễm ta lưu r a lưu lam hạo ánh mắt âm trầm hắn đ ố i tần phong hận thấu tần phong đem hắn trọng thương con vứt xuống đầu đường làm cho hắn mất hết mặt mũi chỉ có đem tần phong tàn nhẫn giết chết mới có thể phát tiết hắn lửa giận biện pháp ngược lại là có liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không hợp tác rồi đột nhiên lưu gia chủ ánh mắt biến k ỳ dị nhìn thoáng qua lưu lam hạo thực sự lưu lam hạo nghe xong ánh mắt cùng lưu gia chủ đối mặt từ đối phương ánh mắt bên trong hắn thấy được một loại xa lạ thần thánh khí tức cái kia khí tức làm cho hắn toàn bộ thánh tướng đều sinh ra một loại kiên kỵ gia nhập thiên thần mình liền biện pháp đối phó chúng ta lão tổ lưu gia cuối cùng vẫn là ta định đoạt lưu gia chủ sắc mặt dần dần băng lạnh ở sau lưng của hắn một cái hắc bảo nhân cũng là lặng lẽ đi ra thần phong chính đang tiến về lưu gia trên đường nửa đường gặp lưu c ử u võ đi qua hiệp thương thần phong đồng ý lưu gia yêu cầu Bày ra t h ự chương lực, n lưu ra sáu trăm bảy mươi chín dược thiện lực lượng trường thọ dược thiện lưu c ử u võ sắc mặt biến đổi trường thọ dược thiện xuất phát từ chân long đại lục bên trong một chỗ cổ di tích nam đó chính là Mỹ thất ự cực c chi chủ lạc tháp tháp chủ mang trở về. Thần đến cực điểm. Toàn bộ tinh lạc nội thành điểm. nội trở Toàn t mang đến về. bí bộ cả võ chủ, võ đao ề u thuốc ở biết trường thọ tình. Thất rõ sự đ chủ hoàng càng là như thế vì nghiên cứu trường thọ dược thiện không t i ế p rời đi mỹ thực chi tháp ra ngoài mấy chục năm cũng chưa từng trở về cơ hồ hiện tại không có một người luyện chế ra trường thọ dược thiện ta nghe nói thất đao chủ hoàng đã luyện chế ra trường thọ dược thiện xem như thất đao chủ hoàng truyền nhân hẳn là cũng sẽ a tất nhiên như thế cái kia chính là l u y ệ n chế chúng ta đều mơ tưởng thấy có thể kéo dài thọ nguyên dược thiện lưu gia chủ trên mặt ý cười đông đảo trưởng lao ý kiến nhất trí tốt lắm lưu c ử u võ gật đầu đem tần phong n ê n đón tiến nhập lưu gia l u y ệ n chế trường thọ dược thiện sao đi qua đơn giản miêu tả tần phong đã từ lưu c ử u võ nơi đó biết được mong muốn trường thọ dược thiện cái này sợ hẳn là mị thực chi trong tháp lợi hại nhất một món ăn quá mức lưu gia cả một đời vùi ở chân long đại lục không có bao nhiêu kiến thức ta thời gian không nhiều vậy chúng ta bắt đầu đi nhường các ngươi tất cả trưởng lão đều tới chứng kiến tần phong ngồi ở trên bàn trà nhường lưu c ử u võ hạ lệnh lo lắng l ư ê u ra tất cả trưởng lão không lâu lưu gia gia chủ còn có đông đảo trưởng lão tề tụ lưu gia chủ nhìn thoáng qua tần phong đôi mắt bên trong lóe ra một vòng âm u bất quá tần phong trùng hợp nhìn thấy còn kinh dị nhìn nhiều lưu gia chủ một cái kinh ngạc phát hiện lưu gia chủ trên người khí tức có chút cổ quái tựa hồ mang theo một loại l ệ n h như băng thần thánh khí tức loại kia cảm giác liền như là là từng săn giết thiên sứ một dạng có mờ ám tần phong cười thầm trong lòng tức khắc trong óc lấp lóe một cái ý niệm trong đầu cái này lưu ra có thể hay không cùng thiên thần minh có chút liên quan đây chú ý tới tần phong ánh mắt lưu gia chủ mỉm cười nói ta đã chuẩn bị xong ngươi cần tất cả chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra chúng ta lưu ra liền thừa nhận ngươi là chúng ta chủ thượng tần phong thản nhiên nói không có vấn đề vật liệu lấy ra à ngay ở nơi đây ta hiện tại cho các ngươi chế tác lưu gia chủ hiểu ý một cái sau đó đối hai người xử một cái ánh mắt hai người kia nhìn thấy lập tức muốn rời đi cầm lấy không cần vật liệu ta đều có tần phong cười nhạt một tiếng sau đó hiện trường lấy ra trọn vẹn đồ làm bếp bộ này đồ làm bếp là xảo trá thất đao trù hoàng có được xem như chân long đại lục phía trên cực phẩm đồ làm bếp đã đạt tới hoàng cấp luyện chế trường thọ thuốc vật liệu chỉ à là n g ắ Hắn n chuẩn bị xong. Nguyên lai đại nhân đã sớm chuẩn bị, vậy ta lưu ra liền không nguồn công vô ích. Lưu ra chủ ra mặt cười một tiếng, trong lòng giận. người bên trong động đã đại đã đi sớm sớm mặt một âm thầm làm ích. chủ cười tức cho chân. c h lưu Lưu liệu, bị bị, bởi vậy lấy tay lai lại là là liệu ta ra ra ra tại vô vật vì vật cần tần phong luyện chế thành công hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể khiến được vật liệu bạo tạc chỉ đáng tiếc tần phong dĩ nhiên không sử dụng lưu gia vật liệu tự chuẩn bị vật liệu cái này khiến hắn kế sách này thất bại may mà ta có hậu chiêu lưu gia chủ híp một cái con mắt mà tần phong không khách khí nói chư vị lưu gia nhân các ngươi xem trọng trường thọ dược thiện l à như thế nào luyện chế mà ra tần phong nói xong tại lưu gia nhân khẩn trương sắc mặt phía dưới lập tức đem hơn mười loại dược tài cộng thêm linh mễ cùng một chỗ rót vào một cái nồi sau đó giống như là nấu bát cháo một dạng hôn dao cùng một chỗ vận dụng bản thân trong cơ thể linh hỏa chậm rãi giáng chịu đi mọi người im lặng nhìn xem tất cả những thứ này có chút thạch hóa đồng dạng tới nói dược thiện đều là cực kỳ hà khắc tồn tại chế tác dược thiện đối với mỗi một đạo trình tự làm việc đều cần cẩn thận thanh lý mà tần phong cái gì cũng không làm liền thanh tẩy linh mễ quá trình đều không có g i a hỏa này quả thực là ngoài nghề lưu gia một vị trưởng lão mặt gò má cứng ngắc run rẩy không nhịn được nói thầm một câu lưu gia lão tổ cũng là hơi hơi khỏe miệng giật một cái dựa vào hắn kinh nghiệm nhiều năm tần phong như vậy tay nghề đích thật là ngoài nghề a nhưng thần kỳ một màn phát sinh t ầ n phong đậy nắp nổi lại từ sau mười giây chỉ thấy một đạo t ử sắc quang mang tiến nhập cái nắp sau đó cái nắp bị mở ra bên trong nguyên bản nấu được dối tinh dối mù dược tài cùng linh mễ trong khoảnh khắc liền như là thay đổi ma thuật đồng dạng hóa thành một nồi dịch thấu trong s u ố t ngọc c h â u những cái này giống như chân c h â u lớn nhỏ chiếu lấp lánh trong đó còn có một đạo nửa trong s u ố t nước canh phát ra một sợi mùi thơm á t thật là tinh thuần linh khí trong phòng vô số người sợ hãi thán phục hoàn toàn không biết tần phong là thế nào đem cái này dược thiện cho chế tác mà ra tất cả trưởng lão thí nghiệm một cái dược này thiện có phải là thật hay không t r ư ờ n g thọ dược thiện có thể tăng trưởng người huyết khí cùng sinh mệnh chi lực một khi ăn trường thọ dược thiện mắt thường đều có thể thấy biến hóa tần phong thản nhiên nói khiến ở đây rất nhiều lưu gia trưởng lão cùng một chỗ phục d ụ n g trường thọ dược thiện đám người c h â n chờ, gặp ánh mắt biến hóa r a chủ một cái lấy được sau khi cho phép đều nô nước tấp nập g tiến lên thử nghiệm đám người đem trong n ồ i dược thiện bình quân chia làm số bát một người uống một bát lưu gia chủ cùng lưu gia trưởng lão cũng uống một bát không đến m ộ ư ơ i phút hiệu quả liền xuất hiện đám người trước hết nhất nhìn thấy là lưu gia lão tổ hán nguyên bản màu trắng tóc thế mà hóa thành h ắ t sắc nếp nhăn trên mặt n h ạ t rất nhiều thứ nhì chính là lưu gia đại trưởng lão tiếp cận sắp chết chi tuổi mặt mũi tràn đầy ra đốm ngồi tại thuốc hiệu quả phía dưới thế mà từng chút một biến mất đây là t h ự t phẩm đám người trong lòng sợ hãi thán phục một mực coi là thất đao chủ hoàng nghiên cứu phát ra trường thọ dược thiện là tin đồn kết quả không nghĩ đến là thật hiện tại không lời nào để nói đi lưu c ử u võ hướng về phía lưu gia chủ hừ lạnh một tiếng chúng ta lưu ra đám người lễ bái chủ thượng lưu gia chủ cùng đông đảo trường lão cùng nhau quỳ xuống đất miễn lễ mang ta đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn thần phong cũng lười nhác nói nhảm lưu gia chủ đột nhiên khó xử ánh mắt lòe ra một vòng âm lãnh Che giấu vô cùng tốt sau đó cười nói, chủ thượng nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị tốt nhưng chúng ta lưu gia thủ hộ nguyên liệu nấu ăn trận pháp xảy ra vấn đề hy vọng chủ thượng có thể trợ giúp chúng ta lưu gia giải quyết một cái lưu gia lão tổ n h ư ớ n g mày lên không vui nói tiểu bối ta làm sao không có nghe nói lưu gia thủ hộ trận pháp ra ma bệnh lưu gia chủ không chút hoang mang thản nhiên nói lão tổ đại nhân lâu dài đợi tại mỹ thực chi tháp tự nhiên là không biết gia tộc bên trong sự tình ngay ở trước mấy ngày gia tộc trận pháp xuất hiện ma bệnh chúng ta một mực thúc thủ vô sách coi như liên hợp trưởng lão đều không cách nào xử lý cái kia vấn đề vấn đề này chính là cái kia trận pháp bên trong không biết tại sao xuất hiện một đạo kỳ dị quan đoàn rất băng lánh cùng thanh khiết chúng ta cảm thấy cái kia không phải nhân có khả năng nắm trong tay lực lượng tần phong nghe xong chính là trong lòng hơi hơi sinh nghi chẳng lẽ đó là thiên sứ chi quang hay sao nhớ tới lưu gia chủ trên người xuất hiện một sởi thiên sứ chi quang khí tức tần phong nghi ngờ trong lòng liền nhiều hết mức một phần sau đó nói lưu gia chủ mang ta đi trận pháp bên trong xem xét đến tột cùng lưu gia chủ gật đầu nói tuân mệnh chủ thượng sau đó đi ở phía trước dẫn đường trên mặt cũng là phù hiện một vòng lạnh như băng ý cười chương 680, t h ấ t giai sát trận lưu gia chủ đi ở phía trước dẫn đường cũng không lâu lắm chính là đi tới trận pháp chi điện cái này trận pháp nằm ở lưu gia trung tâm khu vực cường thịnh đến cực điểm mảy may không kém đối một đạo thất giai trận pháp thất giai trận pháp ở toàn bộ chân long đại lục đều là đỉnh cấp tồn tại nghĩ không r a lưu ra thế mà còn có thất giai trận pháp tần phong kinh ngạc cười một tiếng bản thân bắc vực trận pháp trước mắt đẳng cấp tựa hồ chính là thất giai đi đương nhiên cái này trận pháp sẽ theo lấy hắn tu vi tăng lên không ngừng gia tăng trực tiếp khôi phục mấy vạn năm trước trận pháp chi uy như lời ngươi nói đạo kia quang đoàn là chỉ đồ chơi kia sao tần phong tò mò nhìn lại phát hiện ở trận pháp trung ương khu vực quả thật có một đạo quang đoàn xuất hiện cái này quang đoàn quỷ dị hán vận dụng thuộc tính dò xét đều không thể nhận ra cảm giác nhất định phải tiêu phí ác ma giá trị tần phong đã có thể khẳng định cái này trận pháp trong đồ vật nhất định là thiên sứ chi quang chỉ bất quá vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ thiên thần minh người đến qua nghi hoặc ở giữa tần phong phát hiện sau lưng lưu gia chủ mang theo đông đảo trường lão đột nhiên lặng lẽ khởi ra trận pháp đem tần phong lưu gia lão tổ nữ hoa hạo thiên khuyển đám người lưu lại trận pháp bên trong lưu gia láo tổ thầm nói một tiếng không ổn chủ thượng nhanh rời đi trận pháp vain kinh thiên nổ tung thanh â m vang vọng toàn bộ thủ hộ đại trận tại nháy mắt hóa thành một đạo tuyệt thế sát trận vô tận hung sát ánh sáng nổi lên nguyên bản thủ hộ chi trận theo lấy đạo kia quang đoàn nguyên nhân trong khoảnh khắc chuyển hóa thuộc tính trở thành rết chóc đại trận như thế kinh biến làm cho tần phong đều là lông mày nhữ lại khoe miệng hơi hơi run rẩy hắn biết rõ bản thân bị người lừa bịp ha ha, ha. tần phong ngươi cho rằng ngươi khống chế lao tổ liền vô địch sao liền có thể cưới đến ta lưu gia đ ỉ n h đ ầ u sao đây là đang nằm ngộng ta lưu gia sau lương thế lực là ngươi vĩnh viễn cũng không pháp tưởng tượng tồn tại lưu gia chủ gương mặt băng lãnh ánh mắt dữ tợn một mảnh tiểu bối ngươi ngay cả ta cái này lão tổ đều không để trong mắt lưu cựu võ khí nộ cái này lưu gia chủ thành công không đủ bại sự có thừa tần phong cỡ nào tồn tại hắn dĩ nhiên dám can đ ả m hại đây quả thực là đem lưu ra hướng trong hố lửa đầy lao tổ ta xem ngươi là tiểu t ử này c ậ u a ta đường đường lưu ra chỗ nào đến phiên một cái ngoại nhân chỉ dùng tay chân lưu lam hạo cười lạnh đối vị này trở thành tần phong chó săn lao tổ không có chút nào kính sợ cùng hào cảm các ngươi muốn xông ra đại họa lao tổ tức giận đám người này thực sự là muốn đem lưu ra hướng hố lửa bên trong đầy đại họa ta cảm thấy các ngươi hẳn là hào hào lo lắng các ngươi một chút bản thân còn có lao tổ lưu gia phía sau thế nhưng là có cực kỳ khổng lồ chỗ dựa xa xa không phải ngươi cái này sắp nhập thổ lão đồ cổ có thể sánh vai lưu gia chủ giống như cười mà không phải cười mà lúc này ở sau lưng hắn đi tới một vị hắc bảo nhân lưu gia đại trưởng lão gặp được hắc bảo nhân lập tức sắc mặt biến đổi dọa đến tranh thủ thời gian hành lễ cái khác lưu gia trưởng lão nhìn thấy đều là tò mò dò xét vị này hắc bảo nhân chỉ thấy hắc bảo nhân lộ ra khuôn mặt là một trương anh tuấn thiếu niên gương mặt thiếu niên một mặt băng lãnh nhìn qua tần phong lộ ra một vòng sắt ý sớm nghe nói về thiên đạo bên trong ảo cảnh đại danh lừng lây tần phong hôm nay gặp một lần quả nhiên phi phạm coi như hám sâu sát trận đều t h ô n g dong bình tĩnh hắc bảo thiếu niên mà nói lập tức làm cho lưu gia đám người kinh hãi ngươi là thiên thần minh nhân trận pháp bên trong lưu gia lão tổ lộ ra vẻ ngưng trọng thiên thần minh chính là cường đại tồn tại toàn bộ chân long đại lục thuộc về cao cấp nhất thế lực những năm gần đây bất kỳ một cái nào t h á n h triều đều không ai biết rõ thiên thần minh mục đích thực sự là cái gì chỉ biết là cái này tồn tại sẽ uy hiếp đến tất cả võ vực phát triển bởi vậy trở thành mọi người công địch đám người không nên kinh hoảng ta lưu ra hậu thuẫn chính là thiên thần minh lưu ra chủ nhìn thấy đông đảo trưởng lão thần sắc dị thường chính là mở miệng thẳng thắn ở gia tộc cho tới nay chỉ có hắn và đại trưởng lão mới biết được thiên thần minh sự tình những người khác đều không biết được nếu không phải lần này tần phong đem hắn lưu ra bước cho đến cùng đường mặt lộ hắn tuyệt đối sẽ không đem cái này át chủ bài mở ra hôn trướng ngươi thế mà đầu nhập vào thiên thần minh ngươi muốn minh bạch thiên thần minh thế nhưng là toàn bộ chân long đại lục công địch lưu cựu võ tức giận đến choáng váng không nghĩ đến hậu bối của mình cư nhiên như thế hôn trướng thì tính sao dù sao cũng so ngươi cho một cái bắc vực cấp thấp tiện dân làm cầu muốn cường đại vô số lần lưu ra chủ lẽ thẳng khí hùng trên mặt cho thấy một vòng chế dê ức lưu cựu võ nghe xong đơn giản lồng ngực đều muốn tức nổ tung lập tức thân ảnh khẽ động toàn lực xuất thủ muốn đem lưu ra chủ chém giết chỗ nào biết rõ trận pháp bên trong đoàn kia quang bù hóa thành một đạo cực mạnh sát ý kiếm khí một kiếm đánh tới đánh vào lưu cựu võ trên người lưu cựu võ vội vàng không kịp chuẩn bị chính là bay ngược vẹn vẹn vừa đối mặt hắn đã trọng thương lưu ra đám người kinh khủng lão tổ như thế cường đại chống đỡ lấy một cái gia tộc thế mà gánh không được đạo kiệu kiếm khí lực lượng kinh khủng một vị lưu gia trưởng lão nghĩ mà sợ thiếu niên hắc bảo nhân lúc này cười nói tần phong cho ngươi một cái cơ hội nếu là đồng ý đầu nhập vào thiên thần minh ta có thể không giết ngươi hiện tại ngươi còn có sau cùng lựa chọn thời gian thiếu niên hắc bảo nhân tương đối tự tin cảm thấy lần này có thể đem tần phong giải quyết tuy nói tại tiếp xúc tần phong phía trước h ắ n thu đến vô số có quan hệ tần phong lòng tin cảm thấy tần phong là một cái khó giải quyết đ ị c nhân nhưng địch nhân khó giải quyết đi nữa đều có khinh thường thời điểm hán mượn nhờ lưu ra đại sát trận đủ để khiến được tần phong chết đi t ầ n phong lại là thản nhiên nói thiên thần minh cũng quá xem trọng mình sau đó nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất trọng thương lưu c ử u võ tần phong lấy ra một cái bình ngọc đem bình ngọc b ó c nát một đạo màu đỏ linh dịch chính là ở tần phong linh lực khống chế phía dưới tiến nhập lưu c ử u võ trong miệng thần kỳ một màn phát sinh lưu c ử u võ nguyên bản bị kiếm khí xuyên thủng lồng ngực tàn phá nhục thân thế mà một chút xíu khôi phục siêu cường chữa trị năng lực làm cho ở đây vị kia thiếu niên hắc bảo nhân đều là lộ ra một mặt kỳ lạ đó là cái gì linh dịch thiếu niên hắc bảo nhân hỏi người đoán thần phong cười nhạt một tiếng lộ ra vẻ khinh miệt linh dịch khai cái gì nói đùa linh dịch chỗ nào có như thế t h ầ n sắc vừa mới cái kia tiểu ngọc trong bình thế nhưng là hắn tại ác ma thương thành bên trong đổi một loại sinh mệnh chuyển hóa d ự tề chỉ cần một chút liền có thể khiến được huyết nhục trọng sinh bạch cốt tái tạo đương nhiên nhất định phải ở thánh nhân cảnh phạm vi mới có hiệu quả này nhìn đến trên người ngươi bí mật ngược lại không ít nói không chừng trên người ngươi có chúng ta thiên thần minh mong muốn đồ vật thiếu niên hắc bảo nhân ánh mắt dữ tợn con n g ó n bung ra trước mắt trận pháp bên trong vô tận sát lục ý lập tức hóa thành lang liệt kiếm khí ám sát mà đi hắn trong lòng cười lạnh chỉ cần có thể lấy được tần phong thi thể liền có thể thu hoạch được tần phong tất cả bí mật thiên thần minh bên trong có không ít cổ lao bí pháp đánh cắp người chết ký ức quá yếu kém như vậy trận pháp là không đủ giết ta tần phong nhìn thoáng qua nữ hoa nói đi hoàn mỹ giải quyết cái này phá trận pháp đem cái kia thiếu niên hắc bảo nhân cho ta giết ta một hồi cho ngươi tự tay nướng dao lòng thịt chương sáu trăm tám mươi mốt cổ bất phảm lời ấy thật sự nữ hoa nghèo đầu tò mò hỏi tự nhiên tưởng thật mặt nạ phía dưới nữ hoa đột nhiên cười miệng toét thân ảnh khẽ động nhìn như không có gì lạ thân pháp lại là một bước chăm trượng những á mắt đi tới trận pháp trung pháp tâm vị trí.、Nữ、hoa h h ẹ n n à điểm một cái Trận pháp tâm, chính là lập tức lập chính pháp hoạch cái là ở kia một sắp chém vỡ tần phong sát ý kiếm khí cũng là ở trong phút chốt sụp đổ cái này sao có thể thiếu niên hắc bảo nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm cái này trận pháp thế nhưng là hắn bố trí mà ra làm sao sẽ như thế nhỏ yếu bị người một đầu ngón tay điểm phá ngươi cũng theo lấy trận pháp mà đi đi giết ngươi ta có thể ăn vào dao long thịt nữ hoa kích động hưng phấn thân ảnh giống như thiềm điện trong phút chốc liền đi tới thiếu niên hắc bảo nhân bên người cái kia thiếu niên hắc bảo nhân kinh khủng lập tức quay người nhảy lên phóng thích bản thân lực lượng một đạo thánh cảnh tứ trọng thiên linh lực bộc phát vô tận kiếm quang từ cái kia thiếu niên hắc bảo nhân trong tay chạm kích mà đi liên tục mấy đạo kiếm quang hóa thành chín đạo long ảnh kiếm khí ra hóa thương long đây là thiên thần minh thiếu minh chủ cổ bất phàm thành danh tuyệt kỹ thương thế phục hồi như cũ lưu cựu võ quá sợ hãi tại chân long đại lục bàn về thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm tồn tại chính là có ba người đệ nhất là đến từ thánh triều đứng đầu băng kiếm công tử đệ nhị thì là vị này thiên thần minh thiếu minh chủ người này chưa bao giờ tại chân long đại lục thiên đạo bên trong ảo cảnh xuất hiện thân ảnh nhưng ở chân long đại lục những cái kia đỉnh cấp lao tổ trước mặt lại là tấp nập xuất hiện danh khí không nhỏ nghe nói kẻ này gặp bên ngoài đại lục nhân chiếm được chỉ điểm l ụ c thân cảnh giới đột phá thánh cảnh tứ trọng tiên vô hạn tiếp cận ngũ trọng tiên tại trước mắt chân long đại lục thế hệ trẻ có thể cùng kẻ này kẻ ngang hàng chỉ có cái kia băng kiếm công tử một người ha ha có thể bước đến ta thiếu minh chủ gia tuyệt kỹ Các nhưng g ư ơ i n ữ n n g g ờ i à y chết tự đủ để n ạ Lưu chủ cười lạnh gia cười liên、tục. Thiếu minh chủ tục. mà i với đại n chân long đại lục đỉnh cấp lao tổ lực lượng. Vâng. Nhưng h chủ thủ. thể Có lục cấp lực xuất một tổ so lao vị m lý g i a chủ tiểu dung lại là tại một đạo to lớn tiếng vang các hạ cứng n g ắ c chỉ thấy hư không cái kia chín đạo kiếm khí long ảnh hung manh cuồng bạo nhưng nữ hoa tay vẹn vẹn nằm nằm đấm liền kiếm đều lười nhắc ra nhẹ nhàng một q u y ề n đánh ra nhìn như không có một tia lực lượng cái kia chín đạo kiếm khí long ảnh lại là đột nhiên sụp đổ yếu đuối nữ hoa nhàn nhạt nói xong ngọc thủ con ngón búng ra một đạo vô hình kiếm khí ám sát mà ra c ô bất phàm kinh khủng đến không kịp tránh né nhục thân trực tiếp bị thiết hai nửa hoa máu tươi nhuộm đầy hư không c ô bất phàm bị một chiêu miểu sát toàn trường đám người đều là ngốc đứng ở nguyên chỗ làm sao sẽ có kinh khủng như vậy nhân tồn tại ẩm cổ bất phàm thân thể rơi xuống đất một đạo kỳ dị linh lực ba động phù hiện cổ bất phàm thân thể chính là cấp tốc bành trướng hóa thành một đầu dài đến trăm trượng giao long thân ảnh nguyên lai、like, cổ bất phàm chân thân cứ nhiên là giao long thiếu minh chủ lưu gia chủ sắc mặt t r ắ n g bạch một mảnh vừa mới hắn còn tại phách lối có thể vẫn chưa tới một giây thời gian liền chỉ còn lại tuyệt vọng xem như dựa vào thiếu minh chủ đều bị mặt này cô nữ chém giết thử hỏi hắn cái này gia chủ còn có thể bước lên thứ gì thiên sứ chi quang thần phong lúc này đi đến thi thể bên người kinh ngạc phát hiện thi thể lại có hai cái đầu lâu nữ hoa chỉ là chặt đứt trong đó một cái đầu lâu cùng một nửa thân thể toàn bộ thi thể không cách nào dò xét đến thiên sứ chi quang tồn tại kỳ quái không có khả năng không có a thần phong trần trờ suy nghĩ ở giữa biến cố đột nhiên xuất hiện cái kia chưa từng bị chiếm rơi đầu thế mà sống lại kéo lấy một nửa thân thể chạy trốn hóa thành một đạo huyết quang lấy kinh người tốc độ xét qua không gian biến mất không thấy gì nữa k i n h thường nữ hoa tiếc nối lên nàng vốn coi là địch nhân đã chết không nghĩ đến thế mà còn có thể còn sống sót sau đó nhìn thoáng qua trên mặt đất một nửa dao long nhục thân tức khắc khoe miệng cười nói thiếu chủ ngươi nói à nướng dao long thịt nơi này vật liệu đều có tần phong gật đầu nói yên tâm đi không có vấn đề ngày mai tiên thực trên đại hội cái này dao long thịt liền là nguyên liệu chủ yếu hắn đã sớm đã biết cổ bất phàm chân thân chỉ là không nghĩ đến song đầu giao lòng tộc sinh mệnh lực cường đại như vậy chặt đứt một cái đầu cùng một nửa thân thể đều còn không có chết đi h ả o a nữ hoa vui sướng bính đáp giống như một vị ngây thơ thiếu nữ bất quá tần phong vừa nghĩ tới nữ hoa số tuổi thật sự còn có đi qua ký ức liền cảm thấy con hàng này liền là một cái lao yêu quái hiện tại chúng ta nên xử lý một cái phản đồ tần phong nhìn thoáng qua lưu gia chủ lạnh như băng nói một câu ngươi lưu gia môn hộ hay là ngươi bản thân động thủ thanh lý đi lưu cựu võ đứng thẳng thân thể thương thế đã triệt để khép lại hán đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm một cái lưu gia chủ cùng với những cái khác trưởng lão khoe miệng một vòng tàn nhẫn ý cười ta gia tộc bọn tiểu bối nhìn đến lao tổ những năm này không có trở lại gia tộc nhường các ngươi đám người này đã vô pháp vô thiên tất cả mọi người nghe vậy đều là lệnh cả tim vô số trưởng lão nhao nhao trở mặt rời xa lưu gia chủ nhao nhao dập đầu quỳ xuống đất nói lao tổ tha mạng lao tổ tha mạng đều là gia chủ sai chúng ta cũng vậy hôm nay mới biết được ca lưu gia đại trưởng lão cũng là đột nhiên quỳ xuống đất nói ta là bị gia chủ uy hiếp lưu gia chủ tức giận đến mặt mo hoanh một cái trắng nhuận không nghĩ đến một mực cùng hắn đại trưởng lão tại thế cục chuyển biến ở giữa trở mặt so tắc kẻ hoa nhanh hơn phù phù lưu lam hạo cũng là quỳ xuống đất sắc mặt trắng bạch còn kém khóc giả ra một bộ thê thảm bộ giáng nói lao tổ tham ạ n g ta cũng là bị phụ thân uy hiếp trước đó những lời kia đều không phải của ta bản ý ta lập tệ ta theo thiên thần minh không có nửa điểm quan hệ lưu gia chủ ra mặt thẳng tắp run rẩy không nghĩ đến bản thân nhi tử cũng là một đầu tắc kẻ hoa mượn gió bẻ măng tức khắc tràn đầy thê lương thiên thần minh thiếu minh chủ đều bại trận bỏ chạy h ắ n thân phận cũng bại lộ đã không cách nào tiếp tục hiệu t r u n g thiên thần minh lưu gia chủ phanh một tiếng cũng học bản thân nhi tử quỳ xuống đất buồn vượt nói lao tổ tha mạng ta không muốn gia nhập thiên thần minh đều là đám người này uy hiếp mới gia nhập nếu là ta không gia nhập thiên thần minh sẽ đem ta lưu gia hủy diệt ta cũng chính là gia tộc mới bị bách bất đắc dĩ hiện tại tốt lưu gia được cứu vớt cảm tạ chủ thượng đại nhân lưu gia tất cả mọi người nguyện ý thần phục chủ thượng đại nhân lưu g a tất cả mọi người nguyện ý thần phục chủ thượng đại nhân lưu cựu võ thì là cười lạnh nhìn qua này một đám nhân vừa mới hắn bị kiếm khí trọng thương đã chết đám người này có thể mặt mũi tràn đầy ý cười hiện tại tình huống không đúng liền thái độ đại biến lưu gia là thời điểm thanh lý một cái gia tộc bại hoại ẩm lưu cựu võ xuất thủ đánh ra tam trưởng ầm ầm ầm lưu gia chủ lưu lam hạo còn có lưu gia đại trưởng lão nhao n h a u bị đạp bạo thiên linh cái mà chết những người còn lại nghe lệnh sau này gia chủ từ nhị trưởng lao đảm nhiệm tất cả mọi người hiệu chung chủ thượng dám can đảm có dị tâm giết không tha lạnh như băng thanh â m từ lưu cựu võ trong miệng thốt ra tất cả mọi người thở mạnh đều không dám thở một cái nhao n h a u chôn đầu l ĩ n h mệnh giờ khắc này lý cựu võ cảm thán nếu không phải tần phong hắn thật đúng là không biết được nhà mình tộc nhân phẩm hạnh đã suy bại đến trình độ như vậy chương 682, t i ê n thực đại hội lưu ra sự tình xử lý hoàn tất sau đó tần phong giờ phút này cũng mang theo s o n g đầu dao long một nửa thân thể quay trở về lý gia tần phong cảm thấy nếu là ngày mai vị kia chạy trốn thiếu minh chủ cổ bất phàm nhìn thấy bản thân nhục thể bị hắn lấy ra chế tác thiêu nướng không biết là một cái vẻ mặt gì hẳn là biểu lộ phong phú a đoan chừng có thể làm thành biểu lộ bao hết nghĩ đến bản thân thu thập ác ma mảnh vụn nhiệm vụ đã không đủ nửa tháng tần phong liền đối c ổ nguyệt sầu linh tàng đặc biệt hiếu kỳ một cái ngưu bức hống hống tâm cơ biểu chiếm được thiên sứ châu rời đi đại lục tại sao không mang đi ác ma chi thủ mảnh vỡ đây chẳng lẽ nàng không biết ác ma chi thủ mảnh vụn tác dụng hay sao giống nàng cái này ngưu bức tồn tại không có khả năng không biết mới đúng bất quá nghĩ đến bản thân còn có đánh giết c ổ nguyệt sầu nhiệm vụ tần phong liền cảm thấy không rét mà run mấy vạn năm trước nhân vật tu vi cũng không biết đến cấp bậc gì coi như tu vi lại cặn bã nhân vật tại thủy tổ đại lục yên lặng tu luyện mấy vạn năm cũng đến cái này đại lục cực hạn tu vi đi lại là một cái đỉnh cấp bột tồn tại tần phong thở dài một hơi cảm thấy cái này chủ tuyến nhiệm vụ rất gian khổ có thể chuyển nghĩ suy nghĩ một chút lấy hắn hiện tại đại tần phát triển tốc độ chỉ cần thành công tiến giai đến thánh triều đồng thời thuận lợi tăng lên đến cựu phẩm như vậy độ khó cũng sẽ không quá lớn mà ở tinh lạc thành đệ nhất đại gia tộc nguyệt a một đạo huyết ảnh xuất hiện ở một tôn mật thất huyết ảnh xuất hiện kinh động nguyệt ra mấy vị lão tổ tham viếng thiếu minh chủ mấy vị nguyệt gia lão tổ đi tới mật thất lễ bái lên nhường các ngươi đưa tới cho ta đàn dược đây cổ bất p h à m đối xử lạnh nhạt nhìn qua đám người mấy vị nguyệt gia lão tổ không dám thất lễ lập tức làm cho người xuất r a ba bình bảo đan những cái này đan dược đều là hôm nay mới luyện chế mà thành mục đích là vì cho thiếu minh chủ c h ữ a thương nguyệt gia lão tổ khó có thể tin tưởng chân l có có một đạo kiếm khí tan tức h từ hắn lồng ngực bước ra đánh vào mật thất toàn bộ mật thất kém chút sụp đổ mấy vị lao tổ nhìn qua mật thất to lớn vết kiếm sắc mặt trắng bạch bọn họ có thể cảm giác được cái kia kiếm khí kinh khủng đến cực điểm nếu là đổi lại bọn họ cũng là khó có thể cùng kiếm khí chống lại đoán chừng tiêm nhiễm nhất điểm kiếm khí liền muốn bỏ mình ngay tại chỗ ẩm kiếm khí tiêu tán đám người lấy lại tinh thần sau đó sắc mặt một mảnh trắng bạch tự hỏi chân long đại lục nhưng có bậc này cấp bậc kiếm đạo đại sư cổ bất phàm thương thế khôi phục thất t á m thành phun ra một ngụm trọc khí lạnh như băng nói đương nhiên là có bằng không thì ta làm sao bị kẻ khác một đạo kiếm khí chém một cái mạng cổ bất phàm ánh mắt thấu lộ ra à sinh sinh kiên kỵ nữ hoa đạo kia kiếm ý quá mạnh cấp độ kia lực lượng chí ít đã đạt tới thánh cảnh ngũ trọng thiên trở lên muốn chiến thắng nữ hoa chỉ có thể dùng trí may mắn hắn chính là song đầu giao long nhất tộc thuộc về yêu thú nắm giữ hai cái mạng đều hảo, hảo chuẩn bị thiên thực đại hội chúng ta phải lớn làm một trận đem cầm tù tại mỹ thực chi trong tháp đạo kia tín đồ quang đoàn cho thả ra chỉ cần lấy được đạo kia quan đoàn mạnh đi nữa đ ị c h nhân cũng không e ngại c ô bất phàm thản nhiên nói mất đi một cái mạng làm cho hắn biến càng thêm chú ý cẩn thận hoàn toàn không có ngạo khí thế nhưng là thiếu chủ an bài tại lưu ra nội tuyến đạo đức tiếp xuống chúng ta muốn làm sao một vị nguyệt gia lão tổ nói c ô bất phàm cười lạnh nói lý ra không phải có nội tuyến sao chúng ta tất cả hành động đều lấy lý ra vì đột phá khẩu ngày mai tiên thực trên đại hội tháp chủ nhất định sẽ tự mình xuất mã đến lúc đó liền là chúng ta xâm lấn trong tháp giải tín đồ quang đoàn thời khác đông đảo nguyệt gia lão tổ cùng kêu lên lễ bái tất cả nghe theo thiếu minh chủ văn bài hôm sau sáng sớm tiên thực đại tái tổ chức tinh lạc nội thành tất cả mọi người đều hướng về thành thị trung tâm đăng tiên đài tụ tập đăng tiên đài chính là tinh lạc thành lớn nhất một mảnh đất trống giờ phút này đã người đông nghỉ nghịt náo nhiệt phi thường đủ loại mỹ thực sớm đã đang tọa lạc gian hàng tiên thực đại tái là một trận thịnh đại tranh tài đồng thời cũng là mỹ thực tiết các đại gia tộc đều sẽ đem nhà mình sở trường thức ăn ngon bày đi ra miễn phí cung cấp cho những người khác sử dụng bởi vậy một ngày này cơ hồ là tinh lạc thành phồn hoa nhất một ngày nữ hoa hạo thiên khuyển vừa tiến vào nơi này liền một mực c u ầ n g ăn không được dừng đặc biệt là nữ hoa từ một cái quầy hàng ăn vào mặt khác một con đường hơn một trăm cái quầy hàng lại không đến trong vòng nửa canh giờ thưởng thức xong thiếu chủ chờ ta bên này còn có mấy cái quầy hàng ta không ăn nữ hoa trong tay ôm lấy đủ loại thực vật bên nói chuyện miệng còn không ngừng đút lấy đồ vật tần phong thấy khoe miệng co giật đi ở phía trước đều không muốn để ý tới bên người lý nguyệt nhi nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều là che lấp cười một tiếng cảm thấy nữ hoa vị này thiếu nữ cường giả thực sự là không thể tưởng tượng nổi rõ ràng cường đại như vậy lực lượng giờ phút này lại giống như phổ thông nữ h à i một dạng đ ố i ăn tham luyến không thôi cái này chẳng lẽ là phản p h á p quy chân hay sao Nha! đây không phải lý gia người sao lần này tiên thực đại hội bị thua lý gia hẳn là muốn rơi xuống tứ đại gia tộc hàng ngũ đột nhiên một đạo hài hước thanh â m chuyển đến tần phong cùng lý gia đám người quay đầu xem xét phát hiện hậu phương đi tới một nhóm hắc y nhân trang phục cùng tiểu d á n g đều như thế trước người có nguyệt nha tiêu ký đây là nguyệt gia nhân lý gia chủ sắc mặt tâm trầm nguyệt gia xem như đệ nhất đại gia tộc địa vị cao quý tại tinh l ạ c thành xem như địa đầu xà b ấ thần quá bởi vì năm đó t ấ lấy t trọng thương qua Nguyệt gia một vị lao tổ, bởi vậy cùng Nguyệt Nguyệt thị. đào đón hoàng lao chủ cùng cửu cửu hoán, nhận nguyệt gia thị. Những năm gia gia gia g qua vậy bởi vị đây, Nguyệt Lý gia không gia nhận trên ít é phong Nguyệt gia t sao? i gia tộc mà thôi, không cần nghĩ về ghi ể u không nghĩ tộc cần mà à về v tâm. t ầ p h o n nhàn nhạt nhìn thoáng qua nguyệt gia đám người c ư ờ i khẩy các hạ thực sự là thật là lớn khẩu khí nguyệt gia chủ cười lạnh không riêng bất thiện nhìn chằm chằm tần phong từ tin tức biết được tần phong chính là thất đao c r ù hoàng truyền nhân đồng thời cũng là bởi ọ họ n Nguyệt tử t định. vậy tại nguyệt gia thiếu gia chủ trong mắt tần phong liền là một cái đùa nghịch thủ đoàn nhỏ vận khí tốt tiểu nhân vật mà hắn xem như thánh cảnh tam trọng thiên cao thủ hoàn toàn nghiền ép tần phong chư vị mời tiên a n đại hội đông đảo tuyển thủ ngồi vào vị trí một đạo hành o âm vang vọng chấn động hư không theo lấy một đạo hắc bảo láo giả lang phi ở hư không cầm trong tay một đạo to lớn quần y trượng uy nghiêm vô cùng tháp chủ đã đến tiên thực đại tái sắp mở ra tất cả tuyển thủ mời vào đăng tiên đài bên trong truyền tống trận bên trên chương sáu trăm tám mươi ba bí cảnh linh hỏa tại đăng tiên đài phía trên một vị cường đại mỹ thực chi tháp trưởng lao tuyên bố tiên thực đại tái bắt đầu đông đảo gia tộc dự thi nhân viên đều mặt mũi tràn đầy tự tin tiến vào tiên đài truyền tống trận pháp phía trên mỗi một lần tiên thực đại hội đều là đang b í cảnh bên trong cử hành mà trên tiên đài tồn tại một cái to lớn bảo kính đám người có thể thông qua cái này bảo cảnh thưởng thức đến b í cảnh bên trong phát sinh tình huống lần này tiên thực cuộc tranh tài quy tắc hoàn toàn như trước đây đám người tranh đoạt linh hỏa chỉ có mượn nhờ bí cảnh bên trong linh hỏa đem thực vật thành công nấu nướng đ ố t cho bí cảnh chi linh sau khi phục d ụ n g lấy được bí cảnh chi linh ban ơ n mới xem như vốn cuộc so tài người thắng trợn chỉ có năm người đứng đầu mới có tư cách lấy được tiềm long đại hội tư cách mỹ thực chi tháp trưởng l á o tuyên bố quy tắc tranh tài dưới đài vô số người đều náo nhiệt lên đối với bọn họ tới nói bí cảnh chi linh khẩu vị phi thường làm khó dễ muốn chinh phục bí cảnh chi linh danh tiếng đúng là không dễ bởi vậy mỗi một giới đại tái các đại gia tộc đều sẽ sáng lập thực đơn đây là một trận bướng bình mỹ thực đại tái dẫn động người muốn ăn hào hào mà liên ở giờ phút này mỹ thực chi t h á p dự thi tuyển thủ ra mặt một đạo tuyệt mỹ mỹ nhân dẫn vào đám người tầm mắt đây là mỹ thực chi tà tà chủ tri nữ vừa ra trận đầu kia như thác nước tóc nghiêng tại vai vành thai rơi xuống ngân nguyện khuyên thai chiếu lấp lánh khí chất mỹ nhân nàng bị đám người xưng là ngân nguyện công chúa đồng thời cũng là nguyệt gia thiếu gia chủ theo đuổi đối tượng đối với nguyệt gia thiếu gia chủ tới nói hắn dòng họ là tháng cùng ngân nguyệt xưng hào liên quan bởi vậy hắn rất tự luyến cảm thấy mình cùng ngân nguyệt công chúa chính là thiên sinh một đôi ngân n g u y ệ t nguyệt gia thiếu gia chủ thân thiết hỏi đáng tiếc ngân nguyệt công chúa lười nhác liếc hắn một cái không có để ý tới nguyệt gia thiếu gia chủ cũng không tức giận mà là rất có thân sĩ đồng dạng nhàn nhạt mà cười thần công tử ngưỡng mộ đã lâu đại danh nhưng mà Ngân、nguyệt â n n g công chúa lại là đột nhiên hướng về cách đó không xa tần phong đánh một tiếng chào hỏi tần phong nhớ mày nhìn thoáng qua ngân nguyệt nhớ kỹ hắn giống như không quen biết cô gái này a bất quá nó cũng không có để ý tới mà là cùng lý nguyệt nhi đứng ở cùng một chỗ tần công tử thế nhưng là thiên đạo hảo cảnh đại danh nhân tiểu nữ một mực kính n ể tần công tử ngân nguyệt đột nhiên ngòn ngọt cười thoạt nhìn tựa hồ thực sự kính n ể tần phong một dạng cử động như vậy lập tức liền nhường tiên đài trên nguyệt gia thiếu ra thiếu gia chủ ghi hận tần phong một cái tiểu nhân vật còn có thể nghịch thiên hay sao nguyệt gia thiếu gia chủ sắc mặt tâm trầm quyết định tiến vào bí cảnh cho điểm tần phong nhan sắc nhìn xem sớm ở tối hôm qua nguyệt gia thiếu gia chủ nhận được đến từ cổ bất phàm nhiệm vụ ở bí cảnh bên trong ám sát tần phong nhất định không thể để cho tần phong đi ra bí cảnh lúc đầu hắn cảm thấy chỉ là một cái tiểu nhân vật mà thôi không đáng nghiêm túc đối đãi nhưng bây giờ cái này tiểu nhân vật thế mà nhường nàng người trong lòng động tâm cái này khiến hắn không thể không thận trọng đối đãi hắn biết được trong tình báo tần phong bên người có một vị cao thủ tuyệt thế chính là trọng thương thiếu minh chủ người cái này bí cảnh vị tia cao thủ tuyệt thế không cách nào tham gia hắn cơ hồ không có một tia lực cản cùng ngươi không quen khắc cùng ta nói chuyện tần phong đối trước mắt mặt mỉm cười ngân nguyệt dâng lên một vòng phản cảm ngân nguyệt nghe vậy vẫn như cũ bảo trì mỉm cười nhưng con ngươi thoáng hiện ra vẻ tức giận nàng cùng tần phong đáp lời kỳ thật chính là vì tần phong kéo cừu hận tại thiên đạo huyễn cảnh tần phong m ư ợ n nhờ cường đại bảo cụ bị thương nặng dị nhân trên bảng danh sách hàn vũ làm cho hàn vũ thứ tự hạ thấp mà nàng nguyên bản đệ nhị thứ tự cũng bởi vì tần phong xuất hiện hạ thấp đến đệ tam cái này khiến nàng rất tức giận một mực muốn tìm cơ hội khiêu chiến tần phong không phải sao hôm nay cơ hội tới gặp được tần phong bản tôn nếu là không phải rất tốt gõ một cái tần phong nàng trong lòng mạt kia lửa giận khó có thể tiêu trừ lúc đầu chỉ cần nàng ổn định đệ nhị nửa năm liền có thể lấy được dị nhân trên bảng đạo cụ ban thường bây giờ tần phong tham gia một cước mất giáo hòng nang chuyện tốt để cho nàng như thế nào không tức giận chư vị người dự thi bí cảnh mở ra gặp đám người chuẩn bị hoàn tất m ị thực chi tháp tháp chủ mỉm cười giờ phút này huy động quần trượng ở lúc này mở ra bí cảnh một đạo quan g mang lưu động nháy mắt bao khỏa tất cả dự thi nhân viên nhức mắt quan g mang làm cho bọn họ mất đi thị giác làm một lần nữa sau khi khôi phục bọn họ đã thân ở dị đ ị a chỉ thấy trước mắt là một mảnh vô tận hoang vu chi điện nơi xa có từng k i a lay động hỏa quang xoát xoát mấy đạo bóng người chính là dẫn đầu lao ra hướng về ánh lửa phương hướng đi đến chúng ta cũng đi đi thần phong mang theo lý n g u y ệ t nhi lúc đầu lần này tranh tài chỉ cần tần phong một người tham gia liền tốt bất quá tần phong dự định ma luyện một cái lý n g u y ệ t nhi liền để cho nàng cùng một chỗ tham gia đồng dạng tới nói mỹ thực đại tái có thể tổ đội tiến vào bất quá nhiều nhất nhân số chỉ cho phép hai người. Đồng tất cả nghe tần công tử lý nguyệt nhi đối tần phong gấp một trăm lần tín nhiệm sau đó chính là đi theo tần phong sau lưng tần phong cũng không có cùng đám người cùng một chỗ tiến về nơi xa tìm kiếm linh hỏa mà là đi tới một chỗ dưới mặt đất hang ngầm trong đậu nơi này có nóng dược nhiệt độ tần phong suy đoán dưới mặt đất tồn tại một đạo mạnh mẽ linh hỏa suy một đạo nhỏ bé bước chân v ă n g lên thần phong cùng lý nguyệt nhi đều là cảm giác thần phong âm thanh lạnh lùng nói ra đi thực sự là không gạt được tần công tử ngân n g u y ệ t công chúa từ hang ngầm động nham thạch s o đi ra khuôn mặt thủy trung bảo trì một vòng ý cười tần công tử xuyên thủng lực phi phạm thế mà biết rõ cái này hang ngầm động trong tồn tại linh hỏa không bằng dạng này tiểu nữ tử chính cần mượn nhờ linh hỏa hoàn thành dự t i ệ n cái này linh hỏa tiểu nữ tử liền nhận thần công tử có thể nhường cho tiểu nữ từ sao ngân n g u y ệ t công chúa yêu kiều mà đến tư thái uyển chuyển trong lòng nàng thế gian nam tử đều vây quanh nàng tại chuyển tin tưởng tần phong sẽ cho nàng cái này mặt m ũ i tần phong đối xử lạnh nhạt nhìn lướt qua ngân n g u y ệ t công chúa lại là đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng nói có bao xa lan bao xa ngân n g u y ệ t công chúa sắc mặt hơi hơi biến đổi lộ ra vẻ tức giận nói thần công tử thực sự là không biết điều ngươi không cự tuyệt ta còn có thể thắng được trận này tranh tài t ầ n phong thản nhiên nói ngươi quá để cho ta chán ghét t ừ vừa mới bắt đầu gặp mặt ngươi liền cố ý cùng ta lôi kéo làm quen chọc giận nguyệt ra thiếu gia chủ vì ta gây thù hàn bây giờ còn như không có chuyện gì xảy ra theo d õ i ta nhìn thấy phát hiện cường đại linh hỏa liền vô liêm sỉ ra mặt yêu cầu ngươi cảm thấy ta là đồ đần hay sao thật coi ngươi d á n g dấp mấy phần tư sắc liền sẽ nuông chiều ngươi ngươi tính thứ gì ngân nguyệt công chúa sắc mặt xanh lét t r ắ n g n h ợ ậ hiển nhiên bị tần phong tức giận không nhẹ tại mỹ thực chi tháp nàng thế nhưng là tuyệt sắc nữ thần vô luận bề ngoài cùng t ư chất đều là đông đảo thanh niên theo đuổi lý tưởng bản lữ ngay cả cái kia nguyệt gia thiếu gia chủ đều q u ă n g tới ưu ái trước mắt tiểu tử này bất quá là thiên đạo bên trong ảo cảnh sông sáo một chút danh khí c ư nhiên như thế không nhìn vẻ đẹp của nàng đơn giản không thể tha nộ tiểu tử cho tới bây giờ không có người dám can đảm như thế đối ta nói chuyện ngân n g u y ệ t công chúa sắc mặt âm trầm một mảnh mà lúc này từ ngân nguyện công chúa sau lưng lại truyền tới một đạo tiếng bước chân chương sáu trăm tám mươi bốn mở ra cổ quan đám người đều là trong lòng hơi kinh hãi quay đầu xem xét cái này tiếng bước chân chủ nhân chính là nguyệt gia thiếu gia chủ linh hỏa vốn là vật vô chủ nhìn cá nhân thực lực đọc được thần phong ngươi không khỏi quá bá đạo năm đó thất đao chủ hoàng đều không dám dạng này nguyệt gia thiếu gia chủ cười lạnh đi tới ánh mắt nhìn một cái ngân n g u y ệ t công chúa sắc mặt hiện ra một vòng ý cười ánh mắt càng là tham lam nhìn chằm chằm một cái ngân n g u y ệ t công chúa ngân n g u y ệ t công chúa nhìn thấy lộ ra một vòng trắng ghét t h ầ m nghĩ thực sự là chỗ nào đều thoát không nổi cái này đáng ghét con rồi hoa nháy mắt nguyệt gia thiếu gia chủ vận chuyển công pháp xuất thủ một trường chính là đánh nát hang n g ầ m động một đạo nham thạch một đạo mãnh liệt hỏa quang từ nham thạch hậu phương xoắn tới thần công tử h ắ n muốn cưỡng ép chiếm lấy linh hỏa lý nguyệt nhi sắc mặt biến đổi đồng thời nàng còn nhìn thấy nguyệt gia thiếu gia chủ trong tay thế mà xuất hiện một cái n ồ i trong n ồ i sớm đã chuẩn bị xong đủ loại lượng thức ăn chỉ cần mượn n h ớ linh hỏa đem lượng thức ăn nấu nướng quen thuộc nguyệt gia thiếu gia chủ liền có thể tiến về bí cảnh c h i linh cư trú địa phương tiến hành khảo hạch ở mảnh này bí cảnh tồn tại đặc thù lực lượng nhân là không cách nào vận dụng trong cơ thể linh hỏa tăng thêm toàn bộ bí cảnh người dự thi thị giác đều sẽ bị bảo kính phản ứng xuất hiện gian lận cũng cơ hồ không có khả năng muốn thành công chế tạo ra mỹ thực liền nhất định phải tranh đoạt bí cảnh bên trong hòa diễm hô mà giờ phút này ngân nguyệt công chúa cũng là xuất thủ thi triển một đạo bí thuật đem phá toái nham thạch hậu phương linh hỏa dẫn ở bên cạnh mình hai người xuất thủ đều là dự định cưỡng ép chiếm lấy linh hỏa hiện trường tiến hành chế tác thực vật hai người cũng không lo lắng tần phong sẽ đánh lén bởi vậy tranh tài từng có quy định chỉ cho phép mượn nhờ kỹ xảo cấp đoạt linh hỏa không thể vận dụng võ học sát thuật đến tổn thương tính mạng người thần công tử người cái này linh hỏa tiểu nữ tử ta liền nhận ngân n g u y ệ t công chúa khôi phục tiểu dung nàng đã sớm nhìn chúng nơi này linh hỏa tại hang ngầm động yên lặng linh hỏa so với trên đất linh hỏa phẩm chất cao hơn cấp vô số lần đem cái này linh hỏa hấp thu luyện hóa không thể nghi ngờ có thể khiến cho thực vật vị đạo tăng lên một cái cấp bậc tại chú võ hỏa diễm đối với thực vật mùi vị tăng lên cũng cực kỳ trọng yếu càng là phẩm chất cao đẳng linh hỏa càng có thể đem thực vật bên trong ngủ say vị giác cho kích hoạt mà ra ở phạm gian liền tựa như có người vận dụng lửa than cùng t u ổ i lửa đến nướng thực vật lấy được không đồng dạng như vậy vị đạo đạo lý này dùng ở võ đạo thế giới cũng giống như nhau bất đồng hòa nguyên sẽ kích hoạt thực vật bất đồng mị lực nếu là đem toàn bộ bí cảnh bên trong linh hỏa từ một đến chín tiến hành phân chia phẩm chất trước mắt linh hỏa không có chút nào nghi vấn đủ để đến cựu phẩm thực hạn cái này linh hỏa ở bí cảnh chỉ có cơ duyên xảo hợp phía dưới mới có thể lấy được bởi vậy đây cũng là ngân nguyện công chúa không tiếc mặt dạng mày dày cũng phải đoạt linh hỏa nguyên nhân vị trí tần công tử linh hỏa muốn bị hai cái này ghê t ẩ m nhân chia cắt chạy lý nguyệt nhi nhìn thấy vô số hỏa quang không ngừng tràn vào ngân nguyệt công chúa cùng nguyệt gia thiếu gia chủ trong tay trong lòng lo lắng không hoảng hốt chờ ta nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị hoàn tất trước tần phong ánh mắt hướng về hang ngầm động chỗ sâu phủi một cái sau đó cười nhạt một tiếng hắn lấy ra bản thân chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn sau đó vận dụng ý chi kiếm đem toàn bộ hang ngầm động đánh xuyên qua một đạo quang mang vương v ã i xuống theo l ờ i ánh sáng xuất hiện m ờ tối hang ngầm động biến vô cùng lượng rút lui thần phong xuất ra g i à nướng tựa hồ dự định thịt nướng mà bí cảnh bên ngoài đám người nhìn qua tần phong chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều là giật này cả mình tiểu tử này dĩ nhiên chuẩn bị giao long thịt đám người kinh hô lên giao long thịt đây chính là chân long đại lục đỉnh cấp yêu thú đồng dạng không ai dám giết đồng thời cái này giao long thịt rõ ràng không phải thông thường giao long mà là cực kỳ hiếm hoi giao long trong vương giả song đầu giao long yêu thú truyện của tui vn đồng dạng cái này yêu thú trưởng thành đều nắm giữ cùng thánh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong chống lại thực lực một chút thể chất cường đại đủ để cùng nhân tộc thánh cảnh tứ trọng thiên nhân vật chiến đấu mà ở đăng tiên đài một góc nào đó một đạo bóng người gặp được quen thuộc kia giao long thịt tức giận đến mặt mũi tràn đầy xích h ồ n g trong mắt tơ máu cuồn cuộn thân phong ngươi lại dám đem ta nhục thân lấy ra nương bốn cô bất phàm sắp điên cuồng Tuyệt tần phát đối đến đ không nghĩ đến tần phong phát rồ, càng rồ, e mấy nữ hoa chặt đứt một nửa thân như nay nguyên nhìn, không minh nhục thân hoa chặt thể thu thập, hôm chủ phải thiếu chủ nhục thân sao. Mau kia cái đứt một xem m liệu yếu. vị đi theo cổ bất phàm người cũng là ở cổ bất phàm cái kia khí n ộ dưới gương mặt nhìn lại bình t h ư ớ n g sau đó đám người thạch hóa thiên hạ ở giữa lại có như thế phách lối c ù n g đồ dự định ăn bọn họ thiếu minh chủ nhục thân đây quả thực kinh khủng không sợ bị toàn bộ thiên thần minh truy sát sao đi đều so cho ta xem nhanh chạy tới lý gia tiến v ề mị thực chi tháp chờ giải khai đạo kia phong ấn thiên sứ quan đoàn ta muốn đem tiểu tử này cùng tất cả cùng hắn có liên con người nguyên một đám hấp chám xì dầu ăn cổ bất phàm kiềm chế nội ý bình tĩnh bộ pháp tiến lên bọn họ dẫn đầu đại đội nhân mã trực tiếp vượt qua lý gia đại môn tiến vào gian kia bí mật đường hầm kỳ quái là lý lại thêm các hạ không có một người ngăn cản cũng không có một người biết được tất cả mọi người ngay cả nha hoàn đều đã mê man duy chỉ có lý gia đại trưởng lão cùng lý tương nhi thanh tỉnh nhìn thấy cổ bất phàm đám người tiến vào hang ngầm động sau đó cũng đi theo ở hậu phương lý gia đại trưởng lão cười nói ngươi nhất định sẽ không hối hận đi theo thiếu minh chủ thiên thần minh sở có tài nguyên coi như một nghìn cái lý gia đều vô pháp so sánh mỹ thực chi trong tháp một đạo kiếm minh văn vọng vô số người độc tử máu chạy thành sông cổ bất phàm tiến vào mỹ thực chi tháp một đường đại khai sắt giới cơ hồ không để cho chạy một người một mực d i ế t tới mỹ thực chi tháp dưới mặt đất mật thất ở dưới mặt đất mật thất h ắ n rốt cục gặp được một đạo cổ kính xa xưa thạch quan cái kia trong thạch quan phong ấn một đạo thi thể nghe nói là một vạn năm phía trước một vị cường đại vũ tu thi thể vị này võ tu quét ngang từng cái đại lục cuối cùng tọa hóa chân long đại lục thực lực sâu không lường được đồng thời chết rồi thi thể không t ố i giữa trường tồn hậu thế về sau mỹ thực chi tháp thứ hai mươi bảy cho dù tháp chủ lấy được chính là mang về mỹ thực chi tháp cổ ứ sứ u qua, tiêu Chỉ tiếc cũ không có cha lực cả cùng cùng chỗ c thời như không manh mối. Về sau, thiên thần minh thành lập, phát hiện nơi này, đồng thời âm thầm cha ra, thi thể thiên đáng đi đồng đạo gian vẫn nơi này, tồn lượng. người một tại một Tất ta một mối. kia, mọi vô Về số sau, ra, ra âm mở là lập, quan, muốn phía lao này trên tồn tại lao chú văn, cẩn thận không, không cái cổ chú phá tại hư, bất ằ n không dẫn g thì phát tạc. sẽ bạo b Cổ p h à m thận trọng nói ra trong tay ký kết bí thuật chú văn mở ra cổ quan bí cảnh tần phong lúc này không chút hoang mang đem xong đầu dao long thịt đặt ở giá nướng phía trên cái này dao long thịt đã bị hắn trừ đi ra cùng xương cốt hiện r a đỏ tươi chất thịt tần phong đem đủ loại linh dược từng chút một nhét vào trong thịt mà cái kia dao long đầu lâu thì là đặt ở một ngụm to lớn trong nồi chuẩn bị nấu canh uống hắn gắn đủ loại đồ gia vị tất cả cơ hồ chuẩn bị ổn thỏa còn kém linh hỏa nhìn thoáng qua chính đang tranh đoạt linh hỏa ngân n g u y ệ t công chúa cùng cổ bất phàm tần phong khỏe miệng liệt lên một vòng lạnh ý chương 685, cướp đ o ạ n thần phong cố ý bất tranh đoạt linh hỏa là có nguyên nhân xem như một cái xấu bụng người là không cho phép kẻ khác chiếm bản thân tiện nghi dù là một chút xíu đều không có khả năng thần phong chính là như vậy một người sớm ở tiến vào mảnh này hang ngầm động thần phong đã thăm dò đến cái này linh hỏa tồn tại kỳ thật cái này linh hỏa tồn tại hai đạo chia làm chủ hỏa cùng tử hỏa cái gọi là chủ hỏa có thể hiểu thành linh hỏa phụ mẫu mà tử hỏa chính là chủ hỏa sinh hạ hậu đại cái kia ngân nguyệt công chúa cùng nguyệt gia thiếu gia chủ cấp đoạt hỏa diễm đơn giản là một đạo tử hỏa thôi thật lợi hại chính là chủ hỏa chỉ đáng tiếc bọn họ đám người này khống hỏa chi pháp quá yếu hai người đồng thời thi triển bí thuật đều chỉ có thể khống chế nửa đạo tử hỏa tiếp xuống nên ta biểu diễn thần phong cười lạnh một tiếng trận một đạo chỉ lệnh bộc phát đầu ngón tay t u ô n ra một ngụm máu dịch lực lượng cái này huyết dịch lực lượng cường đại khủng bố hóa thành sáng rực nhiệt độ tần phong n ụ c thể chính là hỏa linh chi thể mỗi một giọt huyết dịch đều ẩn chứa hỏa diễm lực lượng cái này lực lượng đối với linh hỏa tới nói cái kia chính là cám dỗ trí mạng linh hỏa bản tính chính là nuốt gan ngoại trừ bản thân bản nguyên chi hỏa trở ra hỏa diễm lực lượng tiểu tử ngươi hiện tại mới xuất thủ đã chậm nguyệt gia thiếu gia chủ cười lạnh liên tục bây giờ linh hỏa sớm đã bị hắn và ngân nguyện trường khống tần phong căn bản không chiếm được một tơ một h à o tần công tử ngươi nếu là đồng ý quỳ xuống xin lỗi vì đó phía trước nói với ta lời thô tục nhận lầm nói không chừng ta có thể phân cho ngươi một chút ngọn lửa ngân nguyệt công chúa dịu dàng cười một tiếng rêu c ậ t tần phong phản ứng quá chậm đồng thời âm thầm thở dài thiên đạo bên trong ảo cảnh đệ nhất nhân quả nhiên vẫn là quá yếu một cái cậy vào đặc thù đạo cụ người coi như tại thiên đạo bên trong ảo cảnh lại lợi hại đạt tới hiện thực thế giới cũng là tạp ngư một cái vê anh nhưng mà đột nhiên một đạo to lớn tiếng vang nổ tung một đạo quái vật gào thét thanh âm từ tứ phía bát phương xuất hiện kinh khủng nóng dự chi làm cho hang ngầm động không khí đều c u ầ n c u ộ n nóng lên đây là ngân n g u y ệ t công chúa con người hơi hơi co rụt lại thân s ắ c kinh biến hắn không dám tin tưởng nhìn lại đạo kia phá toái nham thạch chỉ thấy một đạo kim sắc quan mang từ cái kia phá toái nham thạch bên trong chạy vội mà ra lấy bất khả tư nghị tốc độ tràn vào tần phong lòng bàn tay hang ngầm động bên trong làm sao sẽ còn có linh hỏa ngân n g u y ệ t công chúa trong lòng kinh hãi cái này linh hỏa so với trong tay hắn linh hỏa càng thêm c ư ờ n g đại đoán chừng sớm đã đột phá đạt tới cựu phẩm cấp bậc bí cảnh lúc nào tồn tại dạng này linh hỏa ha ha dĩ nhiên còn có linh hỏa xuất hiện phẩm chất so với phía trước linh hỏa cao hơn những cái này đều là của ta thân phong ngươi không có tư cách lấy được n g u y ệ t gia thiếu gia chủ sắc mặt cũng n h ỉ hắn s ở chế biến dược thiện cần cường đại linh hỏa cái này linh hỏa đẳng cấp càng cao càng có thể buộc phát thuốc vị đạo cùng hiệu lực như thế siêu việt cựu phẩm cấp bậc linh hỏa hắn nhất định muốn lấy được vê anh n g u y ệ t gia thiếu gia chủ thi triển bí pháp một đạo huyết quang tử trong tay hắn tụ tập hắn một quyền đánh ra dĩ nhiên đem cái này huyết quang đánh tới hướng tần phong bí cảnh tranh tài từng có quy định dự thi tuyển thủ có thể riêng phần mình dựa vào bản sự tranh đoạt linh hỏa nhưng tuyệt đối không thể đối dự thi tuyển thủ tập kích n g u y ệ t gia thiếu gia chủ một chiêu này sớm đã động sát tâm giết người trạng thái đã lộ rõ nếu là bị đạo kêu huyết quang đánh trúng coi như là thánh cảnh tam trọng thiên võ giả đều muốn mất mạng ngay tại chỗ đây là một môn cực kỳ ác độc bí thuật nguyệt gia thiếu gia chủ lại mốn u này đánh giết tần phong cướp đoạt linh hỏa h ừ linh hỏa là của ta ngân n g u y ệ t công chúa cũng là cười lạnh một tiếng m e o lại một đôi ánh mắt bên g ư ờ i lập tức ngọc thủ khẽ động đầu ngón tay một đạo kỳ dị lực lượng bộc phát kinh khủng lực lượng chật lấy phô thiên cái địa tư thế từ đầu ngón tay n ô ra một đạo giống như nguyện quang đồng dạng trùng sáng thâm i tới. tiên phải Linh Nhi. người, Nhi, coi Nhi đi, đánh đầu đoạt định đoán Nàng phản ứng đầu tiên không phải công kích Tần Phong, công Nguyệt Tần Phong làm người, nhất định sẽ bảo hộ Lý Nguyệt Nhi, coi như không tốt bảo hộ. Lý Nguyệt Nhi chết đi, đoán chừng cũng kích Hòa, kích hộ hộ. chết thể h tốt cướp mà là làm p bảo bảo Lý Lấy Lý Lý sẽ có n Tần Phong t â nhường Tần Phong Linh không Hòa mất đi đối Linh Hòa không chế. Tâm cơ h ế Tâm c có thể nói độc gác lòng dạng mà trái với quy định một màn này lại là ở bí cảnh bên ngoài bảo kính cũng không có xuất hiện cái k i a một mực trưởng khống bảo kính mỹ thực chi tháp trưởng lão rất lạnh nhạt khống chế bí pháp đem màn ảnh điều chỉnh đến địa phương khác che lấp c h â n tướng ở trong mắt bọn hắn tần phong chết đi không có ý nghĩa n g u y ệ t gia cùng m ỹ thực chi t h á p phạm quy lại như thế nào các ngươi tìm đường chết liền đoán không được ta tần phong cười lạnh nói đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua n g u y ệ t gia thiếu gia chủ cùng ngân nguyện công chúa tất nhiên bọn họ không tuân thủ quy củ như vậy hắn cũng lười n h ắ c để ý tới hoa tần phong tay trái đem đạo kia linh hỏa bản nguyên bắt lấy tay phải chính là cầm ý chi kiếm thánh tướng ở thời khắc này xuất hiện rời đi bản tôn h á n thánh tướng chính là một đạo sáng trói tinh không l i ê n tựa như một cái thế giới to lớn khổng lồ thế không thể đỡ toàn bộ hang ngầm động đều tràn đầy tinh không thánh tướng huyễn ảnh những cái kia thẳng hướng tần phong huyết quang trực tiếp tại vô tận tinh thần mẫn diệt biến mất còn có đánh về phía lý nguyệt nhi đạo kia bí thuật cũng là bị một đạo tinh thần sở ngăn cản triệt để phá toái ngân n g u y ệ t công chúa cùng nguyệt gia thiếu gia chủ quá sợ hãi bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy một người thánh tướng lực lượng thế mà cường đại đến trình độ như vậy so với nhục thân lực lượng cường đại vô số lần đây là thánh tướng đây quả thực là quái vật vê anh thánh tướng phá toái hai người chiêu số sau đó cũng không có đình chỉ ngược lại càng thêm h u n g mãnh công kích hai người ngân n g u y ệ t công chúa sắc mặt đại biến l ạ n h giọng uy hiếp nói tần phong ngươi đang làm cái gì ngươi đ ố i ta công kích thế nhưng là phạm pháp bí cảnh quy tắc vi phạm quy tắc ngươi sẽ mất đi dự thi tư cách nguyệt gia thiếu gia chủ cũng là sắc mặt băng lánh một mảnh có chút nghĩ mà sợ hoàng sợ nói tần phong còn không mau thu tay lại ngươi đối với chúng ta xuất thủ chỉ cần chúng ta t h ụ t h ư ơ n g ngươi lập tức mất đi tranh tài tư cách bí cảnh không cho phép thương vong phát sinh tần phong khí cười nói các ngươi vừa mới đối ta cùng người bên cạnh hạ sát thủ sao không cùng ta giảng quy tắc ngân n g u y ệ t công chúa hoa dung thất sắc nói chúng ta đó là t h a m dò ngươi thực lực nơi nào sẽ đối với ngươi hạ sát thủ ngươi nhanh thu hồi thánh tướng hết thể đều còn kịp tần phong thu liêm ý cười thản nhiên nói kỳ thật ta cũng là ở thăm dò các ngươi thực lực cho nên các ngươi nếu là không tiếp nổi vậy liền tử tần phong một t r ư ờ n g rơi xuống thánh tướng chính là tập hợp vô tận tinh thần huyết tượng hướng về ngân nguyệt công chúa cùng nguyệt gia thiếu gia chủ đập tới hai người cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm nhao nhao trong lòng kinh hãi liền tranh thủ tự thân thánh tướng triệu hồi g a ngăn ở nhục thân trước đó tiếp lấy lại vận dụng bí thuật thi t r i ể n ra một đạo phòng ngự minh văn lực lượng ẩm to lớn trúng kích làm cho toàn bộ hang ngầm động kém chút sụp đổ một kích lực lượng làm cho hai người thánh tướng nhao nhao pha toái ngay cả đạo kia thi triển mà ra phòng ngự minh văn cũng đều pha toái hai người trọng thương tại hang ngầm trong động đập xuyên vô số đường hầm cuối cùng hấp hối thần phong lúc này mới thu hồi thánh tướng sau đó như không có chuyện gì xảy ra đem trong tay linh hỏa luyện hóa thành bản thân lực lượng bắt đầu nướng dao long thịt chương 686, hèn hạ bí cảnh bên ngoài vị kêu mỹ thực chi tháp trưởng lão còn cũng không biết được hang ngầm trong động sự tình hắn vẫn như cũ đem màn ảnh điều chỉnh đến cái khác tuyển thủ bỏ qua tần phong bên này dưới đài có không ít người xem đều bắt đầu đoán trách bởi vì bọn hắn vừa mới rõ ràng gặp được có người ý đồ động thủ đả thương người có thể hết lần này tới lần khác màn ảnh biến mất cái quỷ gì vì cái gì mất đi ngân nguyệt công chúa màn ảnh nguyệt gia thiếu gia chủ màn ảnh cũng đã biến mất mau trở lại đến phía trước màn ảnh chúng ta muốn thưởng thức ngân nguyệt công chúa chế tác mỹ thực nghe nói ngân nguyệt công chúa gần nhất chính đang nghiên cứu phát minh trường thọ dược thiện nói không chừng lần này liền là chế tác trường thọ dược thiện tất cả mọi người không ngừng thúc giục phần nàn mỹ thực chi tháp tháp chủ cùng đông đảo mỹ thực các trưởng lão lại là mắt điếc thai ngơ bọn họ một mặt lạnh lùng bất vi sở động h i ệ n nhiên cái này sự tình bọn họ nhìn đến không phải lần đầu tiên làm tinh lạc thành danh l ạ c h kỳ thật sớm liền ở mỹ thực chi tháp tháp chủ trưởng khống các hạ âm thầm phân phối cho gia tộc khác không sai biệt lắm có thể trở về ngân n g u y ệ t bên kia hẳn là xử lý sạch tiểu tử kia mỹ thực chi tháp tháp chủ trong lòng thầm đủ sau đó vận dụng một đạo linh lực truyền âm nhường vị kia trưởng khống bảo kính trưởng lao thay đổi màn ảnh đám người có thể bắt đến trong này m ở ám nhưng lại là không có người dám can đảm phát biểu chỉ trích bởi vì tinh lạc thành mạnh nhất tồn tại là mỹ thực chi tháp trong đám người cái kia túy tiên lâu lão bản cũng chính là á m nguyệt đại hoàng tử không khỏi lắc lắc đầu đối tinh lạc thành thống trị thất vọng đến cực điểm á m nguyệt đại hoàng tử âm thầm thở dài một tiếng thầm nghĩ khó trách mị thực chi t h á p càng ngày càng xa suốt thế hệ này tháp chủ trong tay chỉ có thể trưởng khống năm cái tiềm lòng đại hội danh lệch nhớ kỹ hai trăm năm trước đ ờ i trước tháp chủ trong tay thế nhưng là có mười cái danh lệch một cái thế lực đầu mục nếu là x a đ o ạ n không công chính như vậy cái này thế lực tất nhiên sẽ mai một vô số người mới con tốt những năm gần đây tinh lạc thành mai một thiên tài đều bị á nguyệt thánh triều lặng lẽ tiếp nhận xem như nhặt được cái đại tiện nghi hoa giờ phút này theo lấy màn ảnh bị thay đổi trở về còn chúng vây xem lần nữa xôn xao một mảnh sau đó liền là yên tĩnh bởi vì toàn bộ trong màn ảnh hang ẩm động bừa bộn một mảnh giống như là bị một loại cường đại lực lượng sáng trói sắp sụp đổ nguyên bản luyện chế thuốc nguyệt gia thiếu gia chủ trọng thương sinh tử không biết mà cái kia ngân n g u y ệ t công chúa càng là thật sâu nện ở một đạo cứng rắn trong vách đá hôn mê đám người lang b ư ớ c hoàn toàn không biết một chút thời gian thế cục dĩ nhiên biến ra ngoài ý định đây là có chuyện gì đông đảo tiên thực chi thắp các trưởng lão mộng bước lên tháp chủ càng là m ộ n b ư ớ c cái này vừa mới đang yên đang lành làm sao đột nhiên một cái liền sinh tử không rõ nhanh nhường bí cảnh chi linh truyền tống hai người đi ra nguyệt gia gia chủ sắc mặt tâm trầm nhìn thấy bản thân nhi tử thụ thường vô cùng lo lắng tháp chủ cùng nguyệt gia giao tình không cạn tăng thêm con thủ thường lập tức liên hệ bí cảnh chi linh đem hai người đưa đi ra một vị mỹ thực chi tháp trưởng láo chỗ tối liệu thương đan dược hóa thành dược thủy đốt cho hai người hai người một hồi liền tỉnh táo lại nguyệt gia chủ vội vàng hỏi nhi tử nói ngươi làm sao một chuyện người nào đưa ngươi đả thương tháp chủ cũng là hỏi thăm nữ nhi của mình nói nói đi bên trong đến tột cùng phát sinh tình huống như thế nào hai người rất có ăn ý nhìn nhau nhìn qua bảo kính bên trong nhàn nhạt nướng dao long thị tần t phong sắc mặt phẫn nộ đổi trắng thay đen nói là tần phong da hỏa này cả gan làm loạn xuất thủ đem chúng ta trọng thương chúng ta hai người chính đang dốc lòng luyện chế dự thiện căn bản không cách nào chống cự cái này tiểu nhân đánh lén đám người nghe vậy một mảnh xôn xao bọn họ trước đó thế nhưng là nhìn thấy rõ ràng là hai người này trước lên dạ tâm lúc này thế mà ác nhân cáo trạng trước nói tần phong đánh lén nháy mắt không ít ngân nguyệt công chúa phan hâm mộ nhao nhao lắc lắc đầu bọn họ tan nát coi lòng đầy đất cảm thấy vị này công chúa nhân phẩm không được tốt lắm cùng bọn họ trong lòng tưởng tượng mỹ hảo hình tượng cách biệt quá xa cái gì tiểu tử kia dĩ nhiên như thế dám can đảm làm vậy tháp chủ cùng nguyệt gia gia chủ đều là sắc mặt biến đổi trong lòng kinh hãi tháp chủ cảm thấy tần phong bất quá là cùng thất đao chủ hoàng có chút quan hệ nhân nhiều lắm thì một cái tiểu bối không có bao nhiêu năng lực nhưng mà không nghĩ đến dĩ nhiên có thể trọng thương nữ nhi của mình nguyệt gia gia chủ nhữ mày trong lòng cũng là nói thầm kẻ này tu vi chỉ cần đột phá thân thể thánh cảnh tứ trọng t i ê n hắn coi là tần phong bên người lợi hại nhất bất quá là vị kia che mặt thiếu nữ kết quả không nghĩ đến tần phong cũng như thế lợi hại thật là khiến người ta giật mình bí cảnh chi linh đem tần phong cái này trái với quy tắc nhân cho ta đưa ra tháp chủ tức giận một cái tiểu bối dĩ nhiên phôi hắn sự t ì n h tốt nhưng mà kỳ quay vâng bí cảnh chi linh dĩ nhiên không có một tia động tĩnh tháp chủ nghi hoặc nhìn lại bảo kính kết quả phát hiện tần phong đã đem hai đạo mỹ thực nấu nướng hoàn tất một đạo là dao long thịt nướng mảnh vô số kim hoàng dao long thịt nướng đang nướng trên kệ bị san bằng trải tràn đầy mặt khác một đạo thì là dao long đầu lâu dược thiện canh to lớn một cái dao long đầu quả thực là bị nấu canh n g u y ệ t gia gia chủ nhìn thấy một màn này khoe miệng co giật rất nhiều n g u y ệ t gia láo tổ thấy vậy cũng là khoe miệng co giật đây chính là bọn họ thiếu minh chủ nhục thân a dĩ nhiên thực sự bị chế trụ hoàn thành công bí cảnh chi linh tháp chủ tức giận lần nữa liên hệ bí cảnh chi linh lần này bí cảnh chi linh hiện thân bất quá không phải cùng tháp chủ liên hệ mà là cùng tần phong liên hệ bí cảnh chi linh hóa thân thành một cái kiểu tiểu lọ ly từ một đạo kim sắc quang mang bên trong chiếu xuống một đôi đại đại mắt vàng t o mò t r ừ n g lớn tần phong khoe miệng thế mà giữ lại nước bọt đồng thời tần phong đạo kia luyện hóa kim sắc linh hỏa tựa hồ cùng bí cảnh chi linh có một loại nào đó liên hệ tiểu gia hỏa cái này hỏa diễm kỳ thật là ngươi bồi dưỡng đi thần phong hướng về phía bí cảnh chi linh mỉm cười hãn tự luyện hóa cái này linh hỏa sau liền cảm giác được bí cảnh chi linh tồn tại cái này linh hỏa tựa hồ tồn tại bí cảnh chi linh linh lực khắc cấn h ừ ta không phải tiểu gia hỏa ta chính là toàn bộ bí cảnh chủ nhân nhân tộc tiểu tử mau đem ngươi thực vật cho ta ta tới khảo nghiệm ngươi thông quan nếu là ta hài lòng ngươi sẽ miễn đi một trận tai nạn bí cảnh chi linh dùng đến la lụy bộ dáng một bộ ngạo khí mười phần nghe lồng ngực tuất ngươi dùng cơm tần phong đem d a o long thịt nướng cầm đi một bộ phận đây là đáp ứng cho nữ hoa còn dư lại thịt nướng cùng canh đều đưa cho bí cảnh chi linh bí cảnh chi linh ngửi n g ư ờ i hỏi một trận tâm thần dập dởn sau đó điên cuồng bắt đầu ăn một chút thời gian thịt nướng ăn xong canh uống cạn bụng cũng cổ cổ n h â n tộc tiểu tử tài nấu nướng của ngươi phi phàm ta quá lâu không có ăn vào như thế ăn ngon đồ vật đây quả thực không phải mỹ thực đây mới thực là thần tiên đồ vật bí cảnh c h i linh bình luận vừa nói vừa hai mắt tỏa ánh sáng sau đó xảo thủ khẽ huy động ban cho tần phong một đạo lệnh bài hộ tống bọn họ rời đi bí cảnh đạo này lệnh bài chính là tiềm long đại hội ra trận tư cách lệnh bài theo lấy tần phong vừa xuất hiện tháp chủ chính là tức giận làm cho vô số mỹ thực chi tháp trưởng lão nhao nhao đem tần phong cùng lý nguyệt nhi vây quanh đại giám tần phong trái với quy tắc trọng thương dự thi nhân viên hiện tại tự phế tu vi lập tức giao ra tư cách lệnh bài t h á p chủ trận mắt q u á t lệnh nhưng mà sau một khắc quân chúng c h ấ n kinh ở m ỹ lên bởi vì bảo kính thế mà hiện ra trước đó biến mất màn ảnh hình ảnh chương 687, nhiều người tức giận cái này màn ảnh hình ảnh c hai í n Ngân Nguyệt công h h là trước c đó ú cùng Nguyệt g a gia thiếu gia chủ i l ê người thủ ám sát tần h ám n p o hình ảnh. Hòa diện, Nguyệt gia thiếu gia chủ thừa dịp tần phong thu thập linh hòa, trực tiếp hạ sát thủ. chúa hèn hạ, h diện, Nguyệt tần Ngân Nguyệt công chúa càng gia gia dịp tiếp trực sát là Mà ớ n tần phong bên n g g về ư tu vi nhỏ yếu thị nữ hạ sát thủ. yếu vi Hai người nhỏ nữ hạ chiêu số đều là đem tần phong đẩy vào tử đ i ệ m nguyên lai vừa mới biến mất màn ảnh là chuyện như vậy hai cái danh môn sau đó dĩ nhiên liên thủ cướp đoạt một đạo linh hỏa hạ sát thủ đáng xấu hổ thiên ngân công chúa lại hướng về một vị tu vi nhỏ yếu thiếu nữ hạ độc thủ tộc ta mấy năm trước dự thi có thiên tài nói mỹ thực chi thắp nhân hạ độc thủ mới bị thua lúc ấy toàn bộ gia tộc đều không tin nguyên lai là chúng ta h oan uổng cái kia tiểu bối quá đáng giận thân làm tổ chức nhân dĩ nhiên công nhiên thiên vị tộc nhân gian lận làm trái quy tắc còn d ạ n g không nói công đạo giờ khác này cơ h ộ i nhiều người tức giận ở đây tất cả gia tộc đều nhanh muốn chọc giận nổ nhao nhao trợn mắt nhìn qua mỹ thực chi thắp tháp chủ muốn một cái giải thích mỹ thực chi tháp tháp chủ sắc mặt tái nhận cái kêu bí cảnh chi linh dĩ nhiên vi phạm hắn ý chí cái này khiến hắn muốn xông vào bí cảnh đem cái kêu bí cảnh chi linh chém giết đáng chết bí cảnh chi linh ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì tháp chủ trong lòng hướng về phía bí cảnh chi linh gào thét ta đang trần thuật một cái sự thật bí cảnh chi linh lạnh lùng trả lời ngữ khí tựa như là nói ngươi tự mình làm nhiệt quái được người nào tháp chủ tức điên nhìn qua nhiều người tức giận của chúng nhao nhao quát l ệ n h nói các ngươi đều an tĩnh vừa mới đó là hình ảnh sai lầm mọi người khác tin tưởng tháp chủ vừa mới nói xong một người liền mất đi một cái thối dày tới nói ngươi đành dám thật coi chúng ta mắt mù a rõ ràng là ngươi làm việc thiên tư hiện tại còn ở kiếm cớ các vị cái gì chó ma tiên thực đại hội đều là cái này lao đổ vật một tay điều khiển chúng ta mọi người cùng một chỗ động thủ đòi lại các đại gia tộc một cái công đạo đám người bên trong vô số người lòng đầy căm phẫn bao nhiêu năm rồi các đại gia tộc tham gia tiên thực đại hội tử thương thẳng trọng mỹ thực chi thắp nhân lại đối ngoại tuyên bố đây là ngoài ý muốn sở dẫn đến bây giờ nhìn đến căn bản cũng không phải là ngoài ý muốn rõ ràng là đám này lao đổ vật đang tắc quái chỉ có thể mỹ thực chi thắp cùng nguyệt gia người tài năng động thủ đả thương người cướp đoạt tiềm long đại hội danh lệch mà bọn họ những cái này tiểu gia tộc cho dù xuất hiện kinh diễm c h i tài cũng không chiếm được tiềm long đại hội tư cách như thế đãi nộ g không công bằng bọn họ lại cũng không thể tiếp nhận v a n h giờ khắc này tất cả mọi người phóng tới đăng tiên đài bao vây nguyệt ra cùng m ị thực chi thắp người tuyên bố lấy trả lại một cái công đạo tần phong nhìn qua một màn này cười nhạt một tiếng mười phần cảm tạ cái kia tham ăn bí cảnh chi linh cái này lệnh bài ngươi c ầ m tần phong đem thông quan lệnh bài đưa cho lý n g u y ệ t nhi để cho nàng cất kỹ lý n g u y ệ t nhi khuôn mặt hơi đỏ lên ánh mắt lấp lóe cảm động không thôi tạ ơn thiếu chủ lý nguyệt nhi cả đời coi thiếu chủ làm chủ lý nguyệt nhi hướng về tần phong lễ bái nếu không phải tần phong xuất hiện nàng vẫn là lý ra một cái yên lặng vô danh tiểu nha hoàn mặc cho người khác khi nhục t ầ n phong cải biến nàng một đời đứng lên đi tần phong cười nhạt một tiếng thất đao chủ hoàng giao cho hắn sự tình cuối cùng là hoàn thành thiếm long đại hội tư cách xem như chiếm được như vậy tiếp xuống cũng nên muốn rời đi nhìn qua bị vây quanh tháp chủ cùng nguyệt gia nhân tần phong lộ ra một vòng châm chọc ý cười đám này ra hỏa cũng là gieo gió gật bão thiếu chủ ta nướng d a o l o n g thịt nữ hoa nhón chân lên nhất bính nhất khiêu đi tới một cái nhào vào tần phong trong ngực hai mắt tỏa ánh sáng giống như là một cái tiểu nữ h à i tần phong bất đắc dĩ đem nữ hoa đ ẩ y ra sau đó đem trước đó cất ký dao l o n g thịt xuất ra giao cho nữ hoa nữ hoa cao hứng kết quả sau đó tân tân h i ế u vị bắt đầu ăn ẩm ngay ở giờ phút này một đạo to lớn tiếng vang gào thét mà lên mỹ thực chi tháp phía trên xuất hiện một đạo cường đại của sáng toàn bộ cột sáng tràn ngập băng lanh âm hàn kinh khủng lực lượng bao phủ thiên địa cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đám người kinh khủng sau đó xem xét chỉ thấy bên trong thiên địa xuất hiện một đạo cường đại lực lượng của sáng vô tận hào quang giống như một đạo k i ế m quang toàn bộ tinh ngạc thành đều ở dung chuyển tất cả mọi người đều đi chết đi thiên ạ i Mỹ t thần minh nhân tháp chủ con ngươi vừa nói đột nhiên đem đạo kia to lớn hư ảnh bản tôn thấy rõ ràng nguyên lai、like、cái này to lớn hư ảnh chính là một tôn thánh tướng thánh tướng đẳng cấp đã đạt tới thánh cảnh ngũ trọng thiên ở toàn bộ chân long đại lục thánh cảnh ngũ trọng thiên thánh tướng cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay kinh khủng như vậy thực lực sớm đã xếp vào đại lục đỉnh cấp hàng ngũ nghĩ đến thiên thần minh nhân xuất hiện ở này tháp chủ lập tức liền nghĩ đến đạo kia phong ấn ở mỹ thực chi tháp hạ thạch quan cái kia thạch quan trong vật phẩm đ ờ i trước mỹ thực chi tháp tháp chủ từng cáo chi qua hán nhất định là chặt chẽ trông giữ không thể để cho bất luận kẻ nào lấy được đặc biệt là thiên thần minh hắn lúc ấy cảm thấy cái kia thạch quan thần bí nhưng nhiều năm như vậy đi qua đều không có nhân giải thạch quan chi mê liền đem việc này để ở một bên không nghĩ đến hôm nay thiên thần minh nhân thế mà thừa dịp hắn rời đi mỹ thực chi tháp trộm lấy đi đạo kia thạch quan đây quả thực đáng dẫn đến cực điểm nếu là thiên thần minh đem mỹ thực chi tháp hủy đi vậy hắn cái này tháp chủ liền làm được đ â u tất cả gia tộc nghe lệnh theo ta cùng một chỗ n ê n giết được nhân tháp chủ ra lệnh một tiếng lại là phát hiện đông đảo gia tộc đều ở nhao n h a u lui ra phía sau l ệ n h lùng theo d o i hắn các ngươi đang làm cái gì địch nhân ngay ở trước mắt lại không cùng một chỗ xuất thủ tinh lạc thành liền nguy hiểm tháp chủ mặt tâm trầm một vị gia tộc trưởng lão c ư ờ i lạnh nói chúng ta làm cái gì muốn xuất thủ ngươi để cho ta tộc cách mỗi mấy chục năm tổn thất vô số thiên tài như thế không công bằng mỹ thực chi tháp chúng ta giữ gìn làm cái gì đông đảo gia tộc đều r ồ i rít lui ra phía sau b ọ ngay họ biết rõ, thiên thần minh biết rõ, n ư người ờ i chi tháp phiền phức, mà không phải tiến công tinh là mà là thành. tìm thực tháp chết đồ vật. Tháp Mỹ đám đến đáng đồ không công này nộ. n phức, chủ khí、nộ. Phúc. Các g ở giờ phút này một đạo lợi kiếm xuyên qua hắn lồng ngực hắn quay đầu lại lại là phát hiện người này lại là nguyệt gia gia chủ nguyệt gia thế nhưng là mỹ thực chi tháp minh hữu a bình thường hối lộ mỹ thực chi tháp nhiều nhất gia tộc có thật sâu lui tới không nghĩ đến ở giờ phút này lại sẽ phản bội tháp chủ đại nhân không nghĩ tới sao nguyệt gia gia chủ cười l ạ n h sau đó tất cả nguyệt gia nhao n h a u làm phản cấp tốc cùng thiên thần minh tụ hợp thứ hôm nay về sau tinh lạc thành chính là thiên thần minh t r ư ở n g quản một đạo to lớn hư ảnh rơi xuống hoành âm trải rộng toàn bộ đăng tiên đài mọi người vừa nghe lập tức hoảng sợ bởi vì bọn hắn biết được người tới thân phận dĩ nhiên thiên thần minh thiếu minh chủ cổ bất phàm mỹ thực chi thắp tất cả không phục tùng nhân giết không tha cổ bất phàm đối xử lạnh nhạt đảo qua đám người lộ ra một vòng vẽ bằng lãnh chương 688, kinh biến nguyệt gia đám người nhìn thấy cổ bất phàm tới đây lập tức lê bái nguyên lai ngươi là thiên thần minh nhân tháp chủ sắc mặt t r ắ n g b ệ ị h lên nguyệt gia cùng hắn mỹ thực chi tháp nhiều năm qua kết giao mật thiết không nghĩ đến đám người này sớm đã đ ổ u phục thiên thần minh chính là bằng không thì ngươi cho rằng ta nguyệt gia vì cái gì hàng năm đều muốn vì mỹ thực chi tháp nộp lên mấy trăm vạn linh kim vì cái gì chính là trộm lấy các người mỹ thực chi tháp bên trong tin tức vì tìm hiểu đến cổ quan bí mật thực sự là lãng phí ta quá nhiều tài lực nguyệt gia chủ lộ ra một vòng châm chọc ý cười tiện tay cái kia đâm trúng tháp chủ kiếm lập tức hóa thành một đạo hát sắc quan mang nháy mắt đem tháp chủ toàn thân huyết khí rút khô mỹ thực chi tháp tháp chủ nghe nói đã từng tiếp xúc đến một sợi cơ duyên đột phá đến thánh cảnh tứ trọng tiên một thân huyết khí kia sẽ là tinh hoa thôn vệ thu lấy chuyển di cho thiếu minh chủ sẽ làm cho thiếu minh chủ công lực đại tăng ẩm một đạo khô héo thi thể rơi xuống sống gần chừng trăm tuổi mỹ thực chi thắp thắp chủ chính là chết đi như thế thiếu minh chủ nguyệt gia chủ tướng cái này đen nhánh kiếm khí đưa cho cổ bất phàm hoa cổ bất phàm tiếp nhận luyện hóa vô tận huyết khí toàn bộ s ắ p nhập vào hắn thể nội ẩm hắn cả người khí thế đột nhiên kéo lên mấy phần so với trước đó càng là cường thịnh vô số gia tộc vạn phần hoảng sợ cổ bất phàm thực lực chỉ sợ đã mảy may không thua bởi chân long đại lục những cái kia cổ lao tồn tại gian g i ắ c nhưng mà một đạo kỳ dị nhấm nuốt thanh âm truyền đến ở đây một đạo mùi thơm kỳ dị p h ù hiện cổ bất phàm con ngươi co r ụ t lại chính là chấn nộ hướng về trong đám người một đạo bóng người nhìn lại chỉ thấy một cái mặt nạ thiếu nữ chính đang bạo tạc to lớn bàn kim sắc khối thịt cuồng ăn cái kia khối thịt hắn vô cùng quen thuộc cái này mẹ nó không phải liền là chính hắn thịt trên người sao thần phong vậy mà ở bí cảnh đem hắn thịt đốt nướng đáng chết ra hỏa cô bất phàm tức giận đến toàn thân run lên thần phong ta muốn đem bọn ngươi chủ tớ hai người toàn diện b ă m cho c h o ăn cô bất phàm điên cuồng g ầ m h ế t lên cả ngươi nộ không thể phát vê anh một đạo kiếm quang từ hắn hàn phong phía trên b ộ c phát chém về phía nữ o a bây giờ hắn nuốt ăn thiên sứ quang đoàn toàn bộ kiếm quang đều tiêm nhiễm vô tận thiên sứ chi khí cái này khí tức trở thành một loại cực kỳ đặc biệt lực lượng Kinh khủng điểm. đến cực ẩm thon thon kim, kim sắc quang mang trở thành một đạo kiếm khí phất tay chạm ra hoa cổ bất phàm đánh tới kiếm quang chính là bị nữ hoa đạo kiếm khí này trong khoảnh khắc đánh nát nữ hoa m ũ i chân cùng một chỗ một tay bưng to lớn đ g ĩ a mặt khác một tay thì là từ bản tử thương nhặt lên một cái to lớn t h nướng đưa vào miệng g i a o long thịt quả nhiên ăn ngon nữ hoa ca ngợi nói n g ũ m này cảm giác tràn ngập tính bền dẻo lại thuần hương đến cực điểm quả thực là nhân gian mỹ thực yêu nữ ta giết n g ư ơ i c ô bất phàm nhìn thấy nữ hoa mười phần hưởng thụ ăn thịt của hắn cả người đều nhanh muốn mất đi lý trí đường đường s o n g đầu g i a o long nhất tộc lại bị nhân tộc nướng thành thịt nướng cái này nếu là truyền về trong tộc muốn bị chế rêu vào năm lôi quang kiếm ảnh cổ bất phàm buộc phát tất cả linh lực Thánh ể triển nội đạo kia thiên sứ quang đoàn, cũng là ở trong khoảnh khắc thi triển mà ra. Cả người kia thi đạo khắc ra. h sứ là mà Cả ở p t thần ra phía sau chạy trốn. Anh, tướng xuất động theo lấy trong tay hắn kiếm quang cùng một chỗ đánh tới hướng nữ hoa tiểu hoa chờ ăn mấy lần tiêu diệt hắn ra hỏa này bản tôn thế nhưng là giao lòng ngươi giết hắn liền có thể lấy được nguyên một đầu nguyên liệu nấu ăn khi đó chúng ta cùng một chỗ nướng dao long chảo nghe nói cái này đồ chơi bắt đầu ăn rất mỹ vị trong đám người tần phong đột nhiên cố ý hống kêu một tiếng nữ hoa nghe xong hai mắt phát sáng cất ký trong mâm thịt nướng quyết định nghiêm túc đánh một trầu nguyệt ra tất cả mọi người nghe thấy câu nói này tức giận đến khỏe miệng co giật bọn họ thiếu minh chủ lại bị người xem như thực vật đây quả thực là ở đánh bọn họ thiên thần minh mà ta mọi người cùng nhau xông lên đem cái kia mặt nạ n ữ cho c h ấ n áp giết chết nguyệt gia chủ mệnh lệnh sau thân ảnh tùy theo khẽ động giơ lên một đạo làm dư cùng đông đảo tộc nhân cùng một chỗ thẳng hướng nữ hoa nữ hoa cơ hồ đứng trước một cái tử cục đỉnh đầu có cổ bất phàm kiếm chiêu rơi xuống tứ phía thì là nguyệt gia đông đảo lão tổ cùng một chỗ xuất thủ tất cả động thủ nhân thu vi đều đạt tới thánh cảnh tam trọng thiên thậm chí bên trong có ba vị nguyệt gia lão tổ trong cơ thể thánh tướng đạt tới thánh cảnh tứ trọng thiên nhiều cương giả như vậy liên thủ giết địch trang diện rung động đến cực điểm nguyệt gia thiếu gia chủ đều là một mặt sợ h ã i thán phục cảm thấy vị kia mặt nạ nữ tử không đơn giản có thể nhường n h i ề u như vậy cao thủ liên thủ tập sát bất quá đáng tiếc cuối cùng nàng muốn chết ở nơi này nếu là thực vật liền thật tốt đến ta bàn tử thương chờ lấy bị nướng nữ hoa liếu mi vẩy một cái cả người thân thể nhẹ nhàng đến cực điểm nàng nhảy lên vũ bộ giống như phi kiếm hai tay đã có một đạo cổ kiếm xuất hiện vô tận kiếm quang quấn quanh ở nàng bốn phía giống như một đạo kiếm trận ngưng tụ ở trên hư không vê anh một ý niệm kiếm quang pha toái kinh thiên lực lượng bao phủ thiên địa. đám người hoảng sợ hoàn toàn nghĩ không ra nữ hoa lực lượng thế mà đến trình độ như vậy làm cho toàn bộ đăng tiên đài đều là pha toái nữ hoa ngọc thủ điểm nhẹ những cái kia kiếm quang hóa thành vô tận sắt chiêu từ mặt đất mà lên giống như thăng thiên long gào thét chân trời cổ bất phàm nguyện gia chủ Cùng đông đảo thiên đảo t h ầm n n Nguyệt h sứ giả, g i ầm ầm trạm phá võ học. Ấm ấm ấm. vô số đạo thân ảnh rơi đập mặt đất một đám người vây công dĩ nhiên toàn bộ là bị thua tần phong lúc này tranh thủ thời gian xuất r a ý chi kiếm hướng về phía nguyệt gia c h ủ bồ đao đem này giết chết sau đó từng kiếm một giết qua những cái kia trọng thương đe dọa người những người này ở đây tần phong d ư ớ i kiếm hóa thành vong hồn bị tần phong thu lấy thi thể táng nhập ma tộc tiên điển hóa thành từng đạo từng đạo ác ma thảo những cái này đều là thánh cảnh cấp bậc võ giả sở ký kết ác ma thảo phi thường có lực lượng ngưng tụ ma châu cũng phi phàm toàn bộ sân bãi nháy mắt chỉ còn lại n g u y ệ t gia chủ cùng bị thương cổ bất phàm chưa từng giải quyết nhận lấy cái chết nữ hoa kiếm quang lấp lóe dành cho cổ bất phàm trí mạng một kích cổ bất phàm trước đó nặng nữ hoa cường đại kiếm khí thể nội trọng thương nếu không phải có đạo kia thiên sứ quan đoàn hiện tại hắn đã sớm chết đi đáng chết nghĩ tới cái này nữ thực lực như thế cường đại được rồi hôm nay tổn thất thảm trọng tần phong chúng ta tiềm lòng đại hội tính lại sổ sách cổ bất phàm xuất ra hai đạo cổ lão minh văn đồng thời kích hoạt hai đạo minh văn phát động hiệu quả một đạo hóa thành một đầu hòa long mặt khác một đạo thì là ở hư không sinh ra một đạo lốc xoáy hòa long c u ố n chặt lấy nữ hoa một hơi thời gian đợi đến nữ hoa chặt đức hòa long trên hư không đạo kia lốc xoáy biến mất cổ bất phàm đã chạy trốn tới tay t h ị t n ư ớ n g không có. Nữ hoa có chút thất Nữ vọng có. có t h u kiếm, gần n h ấ t thực lực t ă n g lên t o cho lớn, nàng quan, để có chút chủ quan, thế m à n h ư ờ n g t i ể u tử này c h ạ y t r ố n bực ấ t qua nữ hoa ngạc hoa cái bội nếu là thông thường không gian minh văn nữ hoa một đạo kiếm khí hoàn toàn có thể cắt ngang phóng thích quá trình mà cổ bất phàm cổ minh văn lại là không cách nào chặt đước đáng tiếc nhìn thấy cổ bất phàm rời đi tần h phong khẽ thở dài một cái bất quá nó không có để ý tin tưởng không lâu tại tiềm long trên đại hội cổ bất phảm sẽ lần nữa xuất hiện đến lúc đó đem hắn c h è m nướng lên ăn dù sao g i a o long thịt rất dưỡng sinh tiếp xuống trước thu thập ngươi đi tần h phong ánh mắt cười lạnh nhìn thoáng qua nguyệt gia thiếu gia chủ bây giờ nguyệt gia gia chủ cùng năm tôn trọng lượng cấp bậc lao tổ đã chết chỉ còn lại một chút tàn binh bại tướng vừa mới ở bí cảnh ngươi rất phách lối a vì cướp đoạt linh hỏa còn muốn giết ta tần n Phong cười lạnh một tiếng. Nguyệt gia thiếu gia chủ run kinh hãi, lập tức quỷ xuống đất nói, ngươi đừng Nguyệt nhiều tiền tài Tân Phong một kiếm chính là chém xuống Nguyệt lập gia thiếu gia chủ hãi, gia thiếu gia chủ, chém thiếu chủ gia gia giết gia gia gia gia cười tức có tài kiếm là là một một đất ta. Ta ta rất quỷ rảy A. đ phong ngay tại chỗ tuyên bố sau này tinh lạc thành chính là ta đại tần thánh triều địa bàn nói xong hắn chính là một đạo chỉ pháp rơi xuống một mai khí vận ấn phủ r ố t vào ở đăng tiên đài phía trên cái này khí vận ấn phủ lập tức đem toàn bộ thành trì trường khống toàn bộ thủ hộ thành trì trận pháp cũng là ở khí vận lực lượng phía dưới bị tần phong nắm giữ mỹ thực chi thắp cùng linh hỏa bí cảnh đều đã rơi vào tần phong trong tay ta nhận mệnh lý gia chủ vì tinh lạc thành thành chủ tần phong nhường lý gia thống trị tinh lạc thành hắn cho lý gia chủ r ố t vào một đạo ác ma ân ký nếu là phản bội lý gia chủ trực tiếp bạo thể mà chết toàn bộ tinh lạc thành đám người đều là hoàn toàn thần phục tần phong đương nhiên bọn họ không phải thần phục tần phong võ lực mà là thần phục tần phong năng lực có thể khiến cho nữ hoa bậc này siêu cấp cường giả đều ca nguyện đi theo tinh lạc thành những cái này gia tộc có cái gì đạo lý không cùng theo đây chủ thượng túy tiên lâu lão bản cầu kiến ngay ở tần phong uy hiếp tinh lạc thành đông đảo gia tộc sau đó lưu gia lão tổ chậm rãi từ trong đám người đi ra đưa cho tần phong một phần phong thư cùng một mai giới chỉ tần phong tiếp nhận hắn trước đó đã đáp ứng á m nguyệt đại hoàng tử tiến về á m nguyệt thánh triều tương trợ thuận tiện nghe ngóng một cái thánh triều tấn cấp tình huống lúc này đại tần hoàng triều cần thiết rất mạnh khí vận c h i lực hắn nhất định phải gom gót nếu là có thể đem á m nguyệt thánh triều khí v ậ n ướt nói không chừng liền đầy đủ tần phong lập tức xem xét một cái phong thư phát hiện phong thư bên trong sở báo cho biết là nhường hắn dùng tên giả là kiếm ảnh trở thành á nguyệt thánh triều ám bộ nhân viên tần h thánh triều cử hành hoàng vị tranh đoạt cuộc chiến. Hoàng vị tranh đoạt cuộc chiến, không cho phép ngoại nhân tham a gia gia. m ám nguyệt ngoại triều cuộc cuộc đoạt đoạt t cử vị vị phong lấy lại liền đầy tên thân tư phận, giả, với hợp ám bộ đủ cười á ám c chính cho h thân phận hoàng tử, không nghĩ đến hắn h Ta tìm nguyệt tử, ta tốt, đang an muốn đến n đi đại đã gì sớm lấy bài thế bất、việc. Tần Phong việc. c ư một tiếng đem trong chiếc n h ẫ n trang phục cùng thân phân lệnh bài xuất r a giao cho nữ hoa t ầ n phong nói chúng ta liền tiến về á m n g u y ệ t thánh triều trước mắt thời gian không nhiều còn có không đến một tháng liền là tiềm lòng đại hội mở ra ngày hắn nhất định phải ở trước đó nghĩ biện pháp nhường bản thân đại tần tấn cấp một chỗ sâu thẳm bỏ cốc cổ bất p h à m vận dụng cổ minh văn đào thoát nhưng vẫn là nhận lấy thương không nhỏ toàn thân bị nữ hoa kiếm khí chảm sát vết máu pha tạp cái này so với thủ ta nhất định muốn lấy trở về cổ bất p h à m trong lòng phát ra thề độc mà liên ở giờ phút này một đạo hoa lệ thân ảnh từ trong gũ cốc xuất hiện nàng một thân thanh y kỳ giống như trong rừng tinh linh trắng nó tay làm cho phỉ thúy ngọc thạch đều muốn ảm đạm phai mở đẹp nhất vẫn là nàng cái kia dáng người bất luận cái gì khác giới nhìn nàng một cái đều cảm giác tâm thần muốn bị công hãm nàng d u n g đến đủ để khiến được bất luận cái gì nam tử đều ma tiếng nói cười khanh khách hướng về phía cổ bất phàm nói nhìn đến minh chủ con trai cũng bất quá như thế à dĩ nhiên bị thương bộ dáng như thế bị chém một cái mạng bản thân cũng trọng thương cổ bất phàm nhìn thấy yêu diễm nữ tử thần s ắ c hơi hơi biến đổi âm thanh lạnh lùng nói thần nữ ngươi tới làm cái gì thiên thần minh có thiên tử cùng thần nữ hai trước xem như thiên thần minh minh chủ phía dưới chức vị cao nhất nhân vật cổ bất phàm chính là thiên thần minh hậu đại thiên tư c h ắ c tuyệt sắc phong làm thiên tử mà thần nữ thì là thiên thần minh lúc trước thu nuôi một vị cô nhi bởi vì thiên phú tu luyện người thiên bị thiên thần minh trọng điểm đối đãi cho nên vì sắc phong thành thần nữ thần nữ thực lực so với cổ bất phàm còn muốn cường thịnh nhất góp cổ bất phàm bình thường tại thiên thần minh đều hơi hơi kiên kỵ nữ tử này h ừ có bản sự ngươi đi xem một chút tần phong ngươi liền biết rõ hắn lợi hại đương nhiên lợi hại không phải tần phong mà là bên người hắn mặt nạn ữ cái kia nữ tử một đạo kiếm khí đoán chừng ngươi cũng ngăn không được cổ bất phàm cười lạnh một tiếng chính là kéo lây trầm trọng thương thế biến mất ở hữu cốc thần nữ suy suy cười một tiếng tự nhiên không tin cổ bất phàm nói lời nói trước mắt chân long đại lục nàng đã tiếp cận cái này đại lục đỉnh phong tồn tại ngoại trừ minh chủ thắng được nàng cơ hồ kẻ vô năng đánh bại ta ngược lại muốn nhìn xem mặt này cô nữ có gì lợi hại thân nữ quỷ dị cười một tiếng chính là thu liễm khí tức tu vi áp chế đổi một kiện diêm rúa váy dài rời đi u c ố c tần phong đem tinh lạc thành thu nhập bản thân dưới cờ sau đó chính là căn cư á nguyệt đại hoàng tử chỉ thị rời đi tinh lạc thành đi tới một chỗ đại mạc mảnh này đại mạc là tiến về á nguyệt thánh triều đường phải đi qua bởi vì không có không gian minh văn tần phong chỉ có thể bước đi đi trước bất qua á nguyệt đại hoàng tử phong thư bên trong nói cho tần phong sẽ có một cái bí mật thương đội đi qua nơi này có thể dẫn hắn tiến vào á nguyệt thánh triều thiếu chủ cái này đại sa mạc nơi nào có thương đội chúng ta không phải là bị giao động đi hạo thiên khuyển mắt cho quét qua thiên địa chỉ thấy cắt vàng nâng lên hạ xuống đúng vậy a thiếu chủ không bằng chúng ta trở lại vương triều đi hoặc là đi tìm thiên thần minh thiếu minh chủ ta lại giết hắn một lần đem hắn nhục thân lấy ra thiêu nướng nữ hoa cổ liếu cổ gương mặt rất chán ghét hoang vu hoang mạc thần phong khỏe miệng thì là có quắc một cái tại nghĩ đến vị thiên thần minh thiếu minh chủ nếu là đã biết chuyện này có thể hay không nghĩ quần á tiến về có đội xe đến đây đúng lúc này thần phong chú ý tới nơi xa đi tới một nhóm thương đội ngày này thương hội chính là phi cầm thương hội cùng sở hữu năm cái xích viêm yêu nhạc xích viêm yêu nhạc mỗi một con tu vi đều ở võ hoàng cảnh đỉnh phong tầm thứ thuộc về yêu thú trong c ử hình chủng loại phi hành tốc độ cực nhanh sức chịu được mạnh nhưng công kích năng lực không cao mà dẫn đầu xích viêm yêu nhạc là một vị thanh niên nam tử lông mày làm mà mảnh giống như nữ nhân lông mày một đầu tóc ngắn trong gió loạn phật sau lưng thì là mấy vị tùy tùng nắm trong tay hậu phương xích viêm yêu nhạc đại hoàng tử cố ý bàn giao sa mạc bên trong sẽ có người tới đây chờ đợi quỷ này sa mạc lớn như vậy chỗ nào sẽ có người thanh niên nam tử khe nhữ mày lộ ra có chút bực bội chương sáu trăm chín mươi yêu tâm công tử á m nguyệt đại hoàng tử lời nhắn nhủ sự tình nhường thanh niên nam tử không cách nào phản đối nhưng lại không có cái kia tâm tư nghiêm túc hoàn thành đại nhân sa mạc phía dưới thực sự có người ngươi nhìn là một cái thiếu niên còn có mặt nạn ữ cùng cậu cùng đại hoàng tử nói một dạng một vị người hầu kinh ngạc nhìn lại phía dưới rốt cục đã tìm được chưa thanh niên nam tử k h ẽ nhũ mày trong lòng không cao hứng xem như á nguyệt đại hoàng tử bên người hồng nhân thế mà bị điều động hộ tống thương đội còn thuận lợi hơn đón người cái này nhường hắn nội tâm có chút b i ệ t khuất xuống dưới đón người thanh niên nam tử mệnh lệnh thương đội rơi xuống xin hỏi các hạ thế nhưng lại á nguyệt đại hoàng tử nhân thanh niên bên người nam tử một vị người hầu hỏi không sai thần phong nhìn thấy xích viêm yêu nhạn rơi xuống thành thật trả lời các hạ tồn tính người hầu lại hỏi kiếm ảnh thần phong dựa theo phong thư phía trên nội dung kể rõ không có bại lộ chân thực thân phận tần phong tại thiên đạo huyễn cảnh chém giết rất nhiều thánh triều lao tổ thánh tướng thu hận quá sâu nếu là tự bạo thân phận sẽ để cho rất nhiều người nổi điên chưa nghe nói qua danh tự người hầu lắc lắc đầu ta là hoàng tộc cán bộ nhân viên lần này điều tra đặc thù nhiệm vụ thần phong bổ sung nói dự định lừa dối quá quan nguyên lai là hoàng tộc cán bộ ngươi hẳn là đại hoàng tử ở trong tối bộ bồi dưỡng thân tín đi đúng lúc này thanh niên nam tử mở miệng nói ra sau đó nói tất nhiên hoàng tộc người liền nhanh một chút đi lên chúng ta còn phải cấp tốc chạy đi thanh niên nam tử đối tần phong khinh bỉ nhìn thoáng qua mất đi hứng thú hoàng tộc cán bộ là một cái dưới mặt đất cơ cấu chuyên môn chấp hành ám sát hoặc là mật thám chờ nhiệm vụ thuộc về âm u xó xỉnh bên trong nhân đồng dạng tới nói loại người này không có ý nghĩa bất quá là hoàng tộc chó săn mà hắn chính là nâng đỡ á m nguyệt đại hoàng tử người cũng xem như một phương thế lực tự nhiên thân phận so với cái này ám bộ cao cấp vô số lần ta đường đường thập đại công tử xếp hạng thứ hai yêu tâm công tử bởi vì n ê n đón một vị ám bộ thành viên đại hoàng tử đây là đang n ụ c n h à ta yêu tâm công tử sắc mặt hơi hơi c h ầ m xuống sau đó suy nghĩ một chút có lẽ cái này ám bộ thành viên trên người tồn tại một loại nào đó cực kỳ trọng yếu tin tức ám nguyệt đại hoàng tử sợ vị này ám bộ thành viên ở trên nửa đường bị người phục kích chết đi thế là liền để hắn đến tiếp dẫn một cái được rồi đều là cùng một trận doanh nhân ta cũng lười n h á t so đo yêu tâm công tử sắc mặt thoải mái sau đó lại liếc mắt nhìn nữ hoa cùng hạo thiên quyển hắn huyết mạch đặc thù tồn tại một loại yêu thú huyết mạch bởi vậy vẻn vẹn liếc mắt nhìn hạo thiên quyển không khỏi k h ẽ nhữ mày minh bạch hạo thiên quyển trên người huyết thông có chút kỳ lạ không khỏi đang suy nghĩ một hồi trở lại á m nguyệt đại hoàng tử bên người nhường á m nguyệt đại hoàng tử đem hạo thiên quyển ban thưởng cho hắn hắn tốt cầm giá hào hào nghiên cứu nhìn xem tần phong cùng nữ hoa cùng một chỗ đi tới xích viêm yêu nhạn trên lưng yêu tâm công tử đột nhiên đem ánh mắt tập trung ở nữ hoa trên người nàng phát hiện nữ hoa dáng người có một loại không nói ra được vận vị đồng thời toàn thân khí chất tồn tại một tia như có như không thần thánh lập tức h ắ n đối nữ hoa dung mạo sinh ra hiếu k ỷ ta gọi vân ngân không biết cô nương phương danh có thể hay không lấy xuống mặt nạ xem xét vân ngân không nhìn tần phong hỏi nữ hoa nữ hoa lắc lắc đầu nói bề ngoài xấu xí không tiện gỡ xuống đây là trước đó tần phong bàn giao cho nàng bởi vì nữ hoa tu vi tăng lên to lớn trước mắt là cái gì đẳng cấp tần phong cũng không pháp d o xét tại nữ hoa bên người tồn tại một đạo hơi yếu thánh khiết chi khí c ố kia lực lượng là kiếp trước nữ hoa thần cách chi lực đối phàm nhân tới nói hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút lực hấp dẫn thì như thời khắc này vân ngân rõ ràng bị hấp dẫn bất quá tại hắn nghe xong nữ hoa nói bản thân bề ngoài xấu xí sau đó chính là lắc lắc đầu mất đi hứng thú vân ngân tư duy l o d i p rất đơn giản một cái bên ngoài mỹ mạo lệ nữ nhân gặp được giống hắn như vậy anh tuấn tiêu sái nam tử nhất định sẽ không che lấp mỹ mạo của mình dù sao giống hắn ưu tú như vậy nam nhân thế gian ít có nếu là che giấu nói không chừng thật đúng là một cái đại số u bức đáng tiếc thân này vật liệu cùng khí chất vân ngân lắc lắc đầu đem nữ hoa cùng tần phong mấy người cũng cùng nhau khinh bỉ tần phong ngược lại là cũng không có chú ý vân ngân tâm tính mà là ngồi xếp bằng xuống dọn dẹp đến chính mình những thời giờ này đoạt lại tài bảo trong tay linh kim đoán chừng đã mấy ức võ học khí cụ đan dược vô số tuy nói ăn một khi hoàng đế nhưng bàn về tài phú đoán chừng so với một tôn tam phẩm cấp bậc thánh triều nội tình đều muốn thâm hậu dù sao hắn đoạn đường này đều là giết người cướp của một đường ăn cướp mà đến mấy ngày nay ngay cả một nhiệm vụ đều không cách nào phát động tốt ưu thương a thần phong buồn b ự c từ khi chiếm được tìm kiếm ác ma tri thủ mảnh vụ nhiệm vụ sẽ rất khó lần nữa kích hoạt cái khác nhiệm vụ nghĩ đến hệ thống cái cuối cùng công năng không gian lĩnh vực tần phong thì có chút thất vọng cảm giác cái này đặc thù thành tựu nhiệm vụ đoán chừng tại chân long đại lục phía trên tiếp xúc phát không ra được rồi ngủ một giấc hy vọng bình an vô sự đến ám n g u y ệ t thánh triều tần phong nhắm mắt đi ngủ cũng không có ngủ bao lâu liền đột nhiên nghe thấy một đạo vân ngân đột nhiên làm cho thương đội dừng lại tần phong mở ra hai mắt lại là phát hiện vân ngân đã mời một vị tuyệt mỹ nữ tử gia nhập thương đội n ha i lôi.、Muốn、tiến về Áng thánh Triều, ề u Muốn Nguyệt nữ chính ngàn Áng Thánh nơi nương tử tìm là về ự một vị ha o xong, liền đem một thân vi phong à n Ngàn nói liền thân g tử. một Tu thích. Thánh lôi Vi đem m xem trọng thiên Tu như Vi sơ kỳ. đúng ỉ đỉnh n nhưng cũng không đỉnh tiêm. Bất quá luận hắn tư sắc, lại là yêu diễm đến cực điểm. Cùng tần phong h cấp, sắc, cực Bất tư điểm. tiêm. lại diễm yêu quá là l c trước triệu h o á hồ yêu đồ sơn nhã nhã có、so、sánh. Ha ha, đồ yêu đ sơn so n có ú lúc ta cũng là tiến về á n g n g u y ệ t thánh triều đồng thời đã phụ tá một vị minh chủ hoang vu sa mạc cô nương cùng ta có duyên không bằng cũng theo ta cùng một chỗ phụ tá ta minh chủ như thế nào vân ngân mỉm cười nói đồng thời lại bổ sung một câu quyên giới thiệu tại hạ tên vân ngân nói xong hắn hai tay phụ ở sau lưng nhét miệng lên một vòng độ cung nguyên lai là thập đại công tử một trong gần với băng kiếm công tử yêu tâm công tử yêu d i ệ m nữ tử kinh ngạc đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn một đôi linh động đôi mắt đẹp không nói ra được thủy linh động nhân chính là tại hạ vân、ngân、ngạo nghễ cười nói sau đó chỉ chỉ tần phong nói đi cho vân ngân cô nương tại thương hội bên trong ngược lại nhất chén nước trà đây là ta vì đại hoàng tử thu nhận cao thủ không thể lãnh đạo ở trong lòng hắn đã đem tần phong nhìn thành cấp thấp người hầu ngữ khi đều là ra lệnh giọng điệu t ầ n phong nhữ mày cảm thấy hơi hơi im lặng tuy nói hắn dựa theo á n g u y ệ t đại hoàng tử hình thức muốn điệu thấp nhưng là không phải mặc cho kẻ khác sai sự bản thân đi mới lộ ra có thành ý không phải sao truy cầu mỹ nhân cần bản thân độc thủ tần phong cười quái dị một tiếng không có đứng dậy lấy tần phong trực giác nói cho hắn cái này hoang vu đại sa mạc ngay cả một thạch sùng đều chưa chắc có thế mà đột nhiên xuất hiện một cái lời nói tích tích đại mỹ nhân cái này rất cổ quái đồng thời nếu không phải á nguyệt đại hoàng tử trì điểm liền hắn đều không có khả năng ở mảnh này trong sa mạc tìm tới phi cầm thương đội thế là tần phong trực tiếp hướng về phía trong sa mạc rộng lớn đột nhiên xuất hiện xinh đẹp nữ tử ném một thuộc tính do xét xem xét kết quả kinh ngạc trường dưới trong mắt mọi người còn tạ i nhìn ba tấc nhân g i à n mãng hoang kỷ tục nhân trở về ma thiên ký c h ạ c h thiên ký ngã dục phong thiên toàn chức chương sáu trăm chín mươi mốt so đấu linh trà tại tần phong trước mắt là một đầu thuộc tính cung thiên lôi lực lượng thuộc tính một trăm bốn mươi sáu trí lực thuộc tính một trăm năm mươi mị lực thuộc tính một trăm mười sinh sôi thuộc tính hai mươi hai may mắn thuộc tính chín mươi chín tu luyện tình huống thánh cảnh tam trọng thiên đình phong thánh tướng ngũ trọng thiên vô ảnh kiếm thuật thân thế chính là cô nhi từ nhỏ bị thiên thần minh tu h dưỡng thiên tư c h ắ c tuyệt tu luyện kinh người truyền thuyết là thần linh truyền sinh ở võ đạo bên trong nắm giữ siêu cường cảm n ộ lực bị phong làm thiên thần minh thiếu minh chủ cái khác tính cách ngủ hoại nóng trong lạnh ưa thích làm ra vẻ nhìn phần này tin tức thần phong khôi phục bình tĩnh hắn cũng là không nghĩ tới một cái trong sa mạc rộng lớn xuất hiện mỹ nữ cứ nhiên là thiên thần minh cải trang chỉ bất quá buồn bực vâng cái này yêu tâm công tử vân ngân thực sự là đủ ngu ngốc càng đem hắn mời tiến vào thương đội lần này đoạn đường này phía trên đoán chừng có không ít phiền phức muốn tới được rồi tất nhiên thiên thần minh cũng dự định đ ú n g tay á m nguyệt thánh triều sự tình như vậy ta cũng lười nhác còn nhiều chỉ cần khác ảnh hưởng á m nguyệt đại hoàng tử đăng ký liên tốt á m nguyệt thánh triều khí vận ta tần phong còn là muốn định tần phong nghĩ như vậy sau đó ở não hải bên trong mở ra ác ma thương thành nhìn xem gần nhất tích lũy bao nhiêu ác ma đáng giá trước mắt đã hơn hai trăm vạn ác ma đáng giá ta cũng xem như chạy gia đình bậc trung thần phong nết miệng cười một tiếng bất quá nghĩ đến nếu là muốn mở ra cái cuối cùng không gian lĩnh vực công năng đoán chừng lại muốn tìm phí vô số ác ma giá trị còn chưa đủ lần này tiến về ám n g u y ệ t thánh triều nhìn đến ta muốn biến đổi hoa dạng tới kéo cửu hận thần phong phát hiện từ khi bên người địch n h â n tu vi đều đạt tới thánh cảnh cấp bậc sau đó cái này ác ma đáng giá tăng trưởng tốc độ liền biến hơi nhanh hơn một chút nhớ kỹ trước kia vẫn là một cái tiểu tiểu thần thông võ giả thời điểm chọc giận một người ác ma giá trị cũng chỉ tăng như vậy vài chục điểm cùng bây giờ so sánh t r ê n l ệ n h trọn vẹn gấp mười lần hắc ta nếm thử kéo một cái vị này thần nữ cửu hận thần phong đột nhiên trong lòng khẽ động mà lúc này vân ngân mặt mũi tràn đầy âm trầm nguyên nhân chính là tần phong dĩ nhiên n g ỗ nghịch hắn nhường hắn ở nơi này vị mỹ nhân trước mặt không có chút nào mặt mũi có thể nói Hán chân phía đường đường chân long đại lục thần r ê n p o cho n vân nhân khinh nụ. Ken. Vân Ngân g giá vật, đây thám h mật một miệt, tử trị t lại là cái bị bộ ám ma ác Đế sỉ phong tử tế nghe lấy trong đầu tiếng vang khoe miệng liệt lên một cái độ cung đang tự hỏi nếu là cực lớn trình độ kích thích vân ngân nhường hắn mặt trái cảm xúc đến cực điểm không biết có thể hay không đột phá ác ma giá trị tăng trưởng cực h ạ n hắn nhớ kỹ bây giờ ác ma giá trị tăng trưởng cực h ạ n một mực kẹt tại 999 số này giá trị nhìn đến đoạn đường này ta cần hảo hảo suy nghĩ một cái kéo cựu hận đại pháp t ầ n phong n h í u mày suy tư vân n g â n lại là khi âu mi giận dữ đi tới tần phong trước người tức giận nói kiếm ảnh ta lệnh cho ngươi đi pha một ly linh trả đến hiện tại lập tức lập tức bằng không thì đừng trách ta giết ngươi ngay ở ngươi là đại hoàng tử người giết ngươi ta nghĩ đại hoàng tử cũng sẽ không cửa trách ta vân n g â n đem bản thân rất hung ác cùng bá đạo một mặt triển hiện vô cùng nhỏn nhuyễn hắn muốn tại thiên lôi trước mặt hảo hảo biểu hiện xuất r a thuộc về bản thân mặt mũi vân công tử ta không khát cái này phi hành bên trong không dễ phao linh trà vẫn là không phiền phức vị tiểu ca này thiên lôi cố ý vì tần phong suy nghĩ biểu hiện ra thiện giải nhân ý bộ dáng yên tâm nơi này ta quyết định sa mạc khô hạn coi như là chúng ta tu luyện giả cũng sẽ khát nước trên đường uống chút nước trà cũng là hài lòng m ư ờ i phần không muốn cảm thấy khó xử vân ngân hướng về phía thiên lôi nhu hòa sau đó quay người ánh mắt lạnh như băng nhìn qua tần phong một mảnh băng lãnh nói đây là linh trả cái thứ hai xích viêm yêu nhạn bên trên có một đạo hỏa diễm tiểu trận pháp ngươi mượn nhờ trận pháp đến nấu nước ta chỉ cho ngươi ba hơi thời gian không muốn chết liền đi tần phong nhìn thấy vốn định muốn trực tiếp trở mặt đem cái này vân ngân d â m ở dưới chân hung hăng trà đạp hấp thu điểm ác ma giá trị có thể chuyển nghĩ suy nghĩ một chút dạng này phương pháp quá trực tiếp làm đường đi c h ậ m rãi hắn cần hảo hảo mượn nhờ kẻ này đến tìm kiếm đột phá ác ma giá trị số lượng cực hạn chi pháp bởi vì cái gọi là kéo c ự u hận còn phải biến đổi bất ngờ mới được đối với cái này loại ưa thích ở mỹ nữ trước mặt bên ngoài làm nhân cũng không phải trực tiếp một c ư ớ c dâm ở trên mặt hắn mà là nhường hắn mua dây bột mình đủ loại mất mặt tần phong cảm thấy hắn sắp l ĩ n h nộ g kéo c ự u hận phương pháp tinh thúy gần nhất vẫn bận lục giết địch cướp bóc không để ý đến kéo c ự u hận phương pháp tu luyện thế là tần phong đứng dậy cố ý giả ra một mặt ý cười biểu lộ sau đó tiếp nhận vân ngân đưa cho linh trà nhảy tới cái thứ hai xích viêm yêu nhạn trên người hạo thiên khuyển cùng nữ hoa thì là hơi hơi một mạch muốn trực tiếp động thủ đánh tử vân ngân bất quá tần phong truyền ra một đạo linh lực xoáng âm nhường nữ hoa cùng hạo thiên khuyển an tĩnh làm tốt lẳng lặng xem kịch t ầ n phong đầu tiên mở ra linh trà đóng gói mười phần khinh bỉ nhìn thoáng qua linh trà sau đó lắc lắc đầu phóng đại âm lượng nói ra cái này đồ chơi cũng xứng linh trà v â nghe Đại c ô n Tử. Ngươi có p ả i hay không quá kéo quá thấy tần phong như vậy thuyết pháp vân ngân không tức giận ngược lại cười lạnh một tiếng tiêu ngạo nói không kiến thức đồ vật ta đây linh trà là loại kém chừng lớn con mắt của ngươi cẩn thận thấy rõ ràng nói xong hắn lại xuất ra cùng tần phong trong tay giống nhau như đ ú c linh trà này linh trà hiện ra hoàn chỉnh p h i ế n lá đồng thời phiến lá nhỏ bé mới linh trà cây càng non khí một bộ phận ẩn chứa đầy đủ linh khí đây chính là tuyết sơn trên cực phẩm linh trà tuyết diệp thanh chỉ có đệ nhất thánh triều hoàng tộc nhân viên mới có thể thưởng thức được cái này cực phẩm linh trà t ầ n phong lắc lắc đầu xem thường nói thật vậy chăng làm ta là ba tuổi tiểu hài sao sau đó t ầ n phong lặng lẽ xuất ra một chút vụn vặt linh trà vận dụng ác ma giá trị cường hóa hai lần nhường linh trà phẩm chất siêu việt tuyết diệp thanh cười nói được rồi l ư ờ nhác cùng ngươi nói nhảm ta nơi này cũng có linh trà ta phao tốt hai người các ngươi có thể nếm thử sau đó tần phong vận dụng hỏa diễm tiểu trận pháp ngâm hai ấm linh trà đệ nhất ấm linh trà là vân ngân đệ nhị ấm linh trà thì là chính hắn xuất ra bốn cái cái chén sắp xếp gọn sau đó vận dụng linh lực đem cái chén cách không đưa cho hai người thật kinh người lực không chế lần này xuất thủ liền làm được thiên lôi cảm thấy tần phong linh lực phi phạm bất quá vân ngân trong lòng tức giận nơi nào sẽ để ý tần phong linh lực lực không chế vẹn vẹn đem lực chú ý tập trung ở nước trà h á n đôi lấy thiên lôi mỉm cười nói ta đây linh trà cảm thấy là c ự c phẩm ngươi chỉ cần uống một ngụm liền có thể cảm nhận được tuyết sơn bên trên thanh lương thiên lôi trần trờ một chút sau đó uống một ngụm vân ngân linh trà biểu lộ lộ ra một vòng kinh ngạc nàng còn là lần thứ nhất quát tốt như vậy uống linh trà giống như tuyết thủy tràn ngập một tia ngọt nước trà rõ ràng là nòng đến nhưng nhập khẩu sau lại cho người ta một loại phá lệ nhẹ nhàng k h o a n khoái cho người cảm thấy chỗ sâu sa mạc cũng cảm thụ không đến một tia nhiệt độ chương 692, bách kiếm đồ trà ngon thiên lôi ca ngợi nói đó là nhất định dù sao đây chính là cực phẩm là trà vân ngân lòng hư vinh chậm rãi nhận bành trướng những cái này lá trà thế nhưng là lúc trước hắn tiêu phí giá thật là cao tiền từ một cái h ắ t thị trong tay mua sắm nếu không phải hôm nay gặp cái này cực phẩm nội tử hắn căn bản sẽ không đem lá trà lấy ra khoe khoang thiên lôi làm ngươi uống xong ta linh trà sau ngươi sẽ cảm thấy thế gian bất luận cái gì nước trà đều đáng chát khó uống vân ngân tự ngạo cười một tiếng nói bóng gió là muốn để thiên lôi vứt bỏ tần phong linh trà chỉ là một cái mật thám có thể lấy được tốt gì linh trà cái này sống ở âm âm thầm nhân vật có thể có cái ó c gì đáng tiền đồ vật ta vẫn lạc uống một chút thiên lôi cảm thấy có tất yếu nhấm nháp một cái tần phong l á trà dù sao Nàng biết rõ tần phong chân chính thân phận, căn bản cũng không phải là cái gì biết phải cái rõ á một đạo kỳ dị lực lượng tràn vào cổ họng cái này lực lượng làm cho nàng cả người toàn thân giống như bị gió nhẹ bao khỏa có một loại không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái đồng thời toàn thân mỗi một cái tế bào cũng giống như là ở bị gió nhẹ theo mà bản thân tâm thần cũng là lấy được vô cùng yên tĩnh một đạo mát mẻ cảm giác một mực gấp khúc tại trong miệng khó có thể tàn ra làm cho người dư vị vô tận quả nhiên thiên lôi biểu lộ c h ấ n kinh có phải hay không khó uống đến cực điểm vân n g â n hướng về tần phong nhìn thoáng qua t r e o tức m à c ư ờ i thật không minh bạch cái này gọi là kiếm ảnh ám bộ thành viên thế nào dũng khí dám cùng hắn so linh trà phẩm chất nhưng mà thiên lôi lại là cực kỳ khó có thể tin nói dễ uống đến cực điểm tiếp lấy đem tần phong cả chén linh trà uống một hơi cạn sạch sau đó hô một tiếng lộ ra một bộ phi thường biểu tình hưởng thụ cái kia thon dài lông mi run r u dậy cả người cũng là một mặt say mê cái này không khả năng vân ngân nháy mắt vẻ mặt nhăn nhó lên hắn linh t r à làm sao sẽ không bằng tần phong sau đó hắn đầu tiên là đem bản thân trong ly linh t r à uống một ngụm lại đi uống tần phong linh t r à uống xong sau nháy mắt đem tần phong linh t r à uống một hơi cạn sạch lộ ra cùng thiên lôi một dạng say mê biểu lộ sau đó một lát sau mới lấy lại tinh thần biểu tình nghem trầm một loại trước nay chưa có xấu hổ cảm giác từ hắn trong lòng lan tràn đồng thời cũng mang theo một loại cực mạnh đố kỵ hắn không cam tâm chỉ là một cái ám bộ kiếm ảnh lại nắm giữ siêu việt tuyết diệp thanh linh trà tiểu tử này là cố ý lại đánh mặt của ta cùng ta đối đầu có tốt như vậy linh trà lại không xuất ra đến hiến cho ta chẳng lẽ ta không đáng giá hắn kết giao vân ngân trí nhớ trở về bắt đầu tự một mình lớn hắn cảm thấy bản thân chính là chân long đại lục nổi danh thiên kiêu c h i tử gần thứ băng kiếm công tử phía dưới như thế nhân vật một cái tiểu tiểu ám bộ nhân vật thế mà không đối hắn lấy lòng ngược lại còn cùng hắn đối đầu đánh mặt của hắn làm cho hắn tại mỹ nhân trước mặt khó coi đến cực điểm nháy mắt vân ngân trong lòng bóng tối đột nhiên bành trướng một cái keng đế tử vân ngân ác ma giá trị 999. t h thần phong trong óc thu đến một đầu giảm bất bản tin tức ác ma giá trị vẫn là không có đột phá cực hạn a bất quá cái này vân ngân thoạt nhìn mặt trái năng lượng tràn đầy a ta bất quá liền là làm cho hắn bêu xấu một cái liền tức thành dạng này nếu là trên đường đi tiếp tục xấu mặt chẳng phải là có thể đột phá thu lấy ác ma đáng giá cực hạn tần phong ngẫm nghĩ một cái quyết định tiếp tục ra vẻ đáng thương thời khắc mấu chốt lộ một tay không giai đoạn đánh mặt vân ngân tần phong vì vậy nói tất nhiên các vị thưởng thức được ta linh trả liền minh bạch vân công tử linh trả có bao nhiêu rác rưởi đi kỳ thật ta liền nghĩ mãi mà không rõ như thế g i á c dưới linh t r à sao có thể có ý tốt đắc ý nói xong liền là ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần không còn để ý tới vân ngân vân ngân thì là tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng hán tốt nhất mặt mũi đặc biệt là ở mỹ nữ trước mặt cảm thấy mất đi mặt mũi so bị người đánh mặt còn muốn khó chịu